Tình Nhi đương nhiên biết kết quả, nhẹ nhàng gõ gõ tay vịt, không cho hắn quá nhiều hy vọng. Từ y học đi lên nói, ta đương nhiên hy vọng cửa này y thuật có thể dương làm vinh dự, chính là đại gia có thể tiếp thu nhiều ít, điểm này ai cũng vô pháp bảo đảm. Thảo Dân minh bạch, nguyên bản hồ gia liền cho rằng lại chỉ có thể đem hy vọng đặt ở tiếp theo bối trên người. Công chúa nhận đồng đã cho Thảo Dân rất lớn hy vọng. Chỉ chỉ trên bàn kia một bộ ngân châm, Tình Nhi sửa lại. Đề tài, có thể kiến thức một chút Hồ Đại Phu ngân châm sao? Ta cũng muốn biết Hồ Đại y cùng ta từ y thư thượng nhìn đến có cái gì không giống nhau. Hồ Đại Phu chạy nhanh đứng dậy cáo tội, nhân ra đường đường công chúa chi thân. Đại thật xa chạy tơi cũng không phải là vì muốn nghe hắn tố khổ. Thỉnh công chúa chờ một lát. Thực mau, Hồ Đại Phu cầm một cái dương nhỏ ra tới, mở ra dương nhỏ, mặt trên một tầng không, lấy ra kia tầng hộp. Cái đầy phóng đó là hồ gia đại đại, tương truyền ngân trâm tình nhi tiếp nhận, ở trên bàn mở ra, cùng chính mình kia bộ làm đối lập, tinh tế quan sát sẽ, giống như đại khái tương đồng, chính là so ngươi còn thiếu chút, hồ đại phu ngươi đến xem, tránh ra vị trí, làm hồ đại phu đi tương đối, tình nhi tim đập ẩn ẩn có chút mau, thật không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên có xe châm cứu, làm nàng tiếc nuối thiếu chút, hồ đại phu hàng năm tẩm in này nói, đội chính mình kia bộ ngân châm đã sớm dị thường quen thuộc. Lúc này cũng không hề xem chính mình, cầm lấy tình nhi kia bộ tinh tế đoan trang, từ châm chọc đến châm đuối, vô cùng nghiêm túc, không một để sót. Sở sở kia hai phiết riêng mép, vị này đại phu hình tượng kỳ thật càng như là vị trướng phòng tiên sinh, công chúa, này châm bất luận là lấy tài liệu vẫn là thủ công đều là cực hảo, nhưng là còn chưa đủ tinh tế, gia tộc bọn ta có chuyên môn con đường làm loại này châm công chúa nếu là không chê thảo dân làm gia tộc người đưa một bộ lại đây không biết công chúa có bằng lòng hay không ở quận phong đài nhiều ngốc một ít thời gian ta đây liền không khách khí ta nhất không thiếu chính là thời gian bất quá ta không nghĩ lộ ra ngoài thân phận ngươi xem an bài là thảo dân sẽ chỉ làm phụ thân một người biết được hồ đại phu đại hỷ chạy nhanh đáp hắn liền sợ công chúa không đáp ứng hắn không phải ngốc tử Minh sát biết đây là hồ gia cơ hội, tuy rằng rời đi Thái Y Viện, rời xa Hoàng Thành, nhưng là nên biết đến tin tức hắn vẫn là biết. Tỉ như trước mắt vị này công chúa như thế nào đắc thế, như thế nào được sủng ái, như thế nào có bản lĩnh. Hồ gia sừng sưng hưng châu mấy trăm năm, còn không bao gồm đã từng mai danh ẩn tích thời điểm, mạng lưới quan hệ là khẳng định có, hơn nữa không nhỏ, Hoàng Thành vị kia Hoàng Viện đó là hồ gia thượng khách. Nếu có thể được đến an ninh công chúa tán thành, châm cứu chi thuật từ công chúa trong miệng truyền ra đi, ai cũng không dám đem nàng như thế nào, mà di Vãng công chúa biểu hiện ra ngoài cao y thuật cũng có thể làm đại gia tin tưởng loại này chát nhập nhân thể nội châm sát thật là có thể cứu mệnh. Tình nhi cười cười, người này là cái người thông minh, hơn nữa là cái hiểu được tiềm tàng người thông minh, thường thường người như vậy một khi đắc thế liền có thể tả hữu đại cục, cũng may vị này họ Hồ Đại Phu tâm tư dùng ở y thuật thượng, cảm nhận được bên người người càng ngày càng không kiên nhẫn. Tình nhi thức thời đứng dậy, ta đang tới gần thành nam địa phương thuê cái phòng ở ngươi quen thuộc nơi này, có thể tìm được ta. Là Thảo Dân ngày mai nhất định tới cửa bái phòng. Hồ Đại Phu theo sát đứng dậy, khom mình hành lễ nói. Tình nhi không có nói thêm nữa, thẳng rời đi đón hoàng hôn đi ở về nhà trên đường Bách Lý liên dịch tâm tình có tốt hơn chuyển, sườn hỏi, tình nhi, ngươi không phải tưởng đem cái này chăm cứu học được tay sao, như thế nào như thế mau liền. Rời đi, tình nhi cười như không cười nhìn phía trước, ta lo lắng lại ngốc đi xuống có người sẽ nhìn không được đem tế xuân đường cấp hủy đi. Làm cho ngươi ta nào dám a? bách Lý liên dịch cũng không phủ nhận, giáp mặt hắn sát thật không dám, sau lưng xử chút chiêu số hắn nhưng thật ra rất vui. Cái kia đại phu lại không phải lão nhân Ai biết tình nhi có thể hay không thích kia một loại Tình nhi phiết hắn liếc mắt một cái Không phản ứng hắn Nàng lại không hiện Hai Người ở trung hình thức càng ngày càng nhẹ nhàng tự tại Ngay từ đầu là giới hạn trong thân phận khách khí chiêu đãi Chậm rãi đem hắn trở thành cường đại minh hữu Lại sau lại Đem hắn trở thành bằng hữu Hiện tại sao Đảo có điểm bằng hữu phía trên Người yêu không đầy hương vị Hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng triển. Bách Lý liên dịch xem đến nhất minh bạch. Cho nên hắn liền tính lại nóng này cũng chỉ có thể áp lực. Cơm chiều quá sau. Tình nhi đem thư dục lưu lại. Thư dục. Ngươi đi hưng châu cha một cái kêu hòa hy người. Hắn ba năm trước đây thân phận là hưng châu thành đại thiện nhân. Cùng hưng châu thành chủ tương giao tâm đầu ý hợp. Không cần kinh động bất luận kẻ nào. Địch hy cũng cùng đi. Là hai người ứng. Địch hy đặc biệt hưng phấn, người nọ tên cư nhiên cùng hắn có một chữ tương đồng, nếu là tiểu thư đồng ý làm hắn động thủ thì tốt rồi. Tình nhi trước nay liền không tính toán buông tha những người này, lạc nhật cái kia sau. Màn độc thủ rất có bản lĩnh, ở đằng long lạc tử toàn không có bình thường người, mỗi cái chủ thành chỉ có một dẫn đầu người, đến nỗi người này có thể mượn sức bao nhiêu người, vậy không phải hắn sở quan tâm, đương nhiên, tiền hắn vẫn là nguyện ý nhiều ra. Chỉ cần có tương ứng giá trị đến kia giới vị tin tức. Ngày hôm sau sáng sớm, tình nhi mới vừa ăn qua bữa sáng, thanh liễu liền tới đưa tin, tiểu thư, hồ đại phu cầu kiến. Thỉnh hắn tiến vào, các ngươi đều đi vội đi. Là, ở hồ đại phu hồ thanh lương trong mắt, trước mắt này tòa tiểu viện thật sự có chút keo kiệt. Hắn chủ địa phương đều so nơi này muốn hảo đến nhiều. Một hồi đến đề đề, làm công chúa chủ đến nhà hắn đi. Tổng hảo quá chủ như thế đơn sơ địa phương. Chính là vừa thấy đến công chúa kia bình tĩnh hai trọng mắt. Hắn liền cái gì đều cũng không nói ra được. Mặc kệ hắn như thế nào cho rằng. Thực rõ ràng công chúa rất là vui vẻ chịu đựng. Đây mới là chân chính có đại trí tuệ người. Giỏi về hiện tốt đẹp một mặt. Cũng khó trách cao cao tại thượng vị kia như vậy coi trọng. Đổi làm hắn nếu là có như thế cái nữ nhi. Đoạn 10 năm thọ hắn đều vui. Thảo dân thỉnh công chúa An hồ thanh lương được rồi lễ bái đại lễ tình nhi không có cự tuyệt quá mức khách khí ngược lại làm nhân tâm khó an tiếp nhận rồi bọn họ trong lòng mới có đế miễn lễ hồ đại phu tới thật sớm là thảo dân biết công chúa nhất định là muốn kiến thức một chút châm cứu thần kỳ cho nên cố ý mang theo học đồ tiến đến cấp công chúa làm mẫu tình nhi nhướng mày rất tích cực nha Liền không biết bọn họ hồ ra trừ bỏ tưởng đem châm cứu dương làm vinh dự ngoại, còn tưởng từ trên người nàng được đến cái gì. Thanh liễu, làm hồ đại phu người đều tiến vào. Là, hồ đại phu, không cần kêu ta công chúa, giống như bọn họ kêu ta tiểu thư là đến nơi. Là, thảo dân không, ta nhớ kỹ. Hồ đại phu chạy nhanh sửa miệng, nhìn chính mình hai cái đồ để tiến vào, lấy ra. Tùy thân mang theo châm túi mở ra. Nghi Nam, ngươi trước tới là Sư Phó. Nghi Nam vén lên tay áo áo, bắt tay đặt ở trên bàn trà, biên thả lỏng chính mình. Như vậy huấn luyện ngày thường thường xuyên đều có tiến hành, cho nên đảo cũng chấn tĩnh. Tuy rằng Sư Phó nói qua đây là hồ gia gia truyền, bất truyền họ khác người, nhưng là nhiều ít vẫn là sẽ giáo một ít, liền xem bọn họ có thể học được nhiều ít. Tình nhi không nói lời nào, rất có hứng thú nhìn hồ đại phu đem trường. Trường đoàn đoàn Kim đâm nhập huyệt đạo, lúc ấy nhập tổ chức học tập những cái đó giết người kỹ xảo khi, đối huyệt đạo liền sờ đến thông thấu, nơi nào hạ đao dễ dàng người chết, nơi nào hạ đao có thể làm người mất đi cảm giác, nơi nào hạ đao có thể tự cứu, đây đều là cần thiết học tinh thông, thời khắc mấu chốt, có thể cứu chính mình một mạng. Sau lại tới nơi này, đại bộ phận thời điểm cũng là ở nghiên cứu y thuật, đối huyệt đạo nhận thức yêu cầu càng cao, cho nên tình nhi. Học lên phi thường mau, xem hồ đại phu chát mấy lần châm, cánh tay thượng các nơi huyệt đạo nàng đã nắm giữ đến không sai biệt lắm, kém chính là xúc cảm, cái này nhiều luyện liền có thể đạt tới, không có lối tắt nhưng theo. Hồ đại phu, chát phần lưng đi, nơi đó huyệt đạo tập trung chút. Chính là, hồ thanh lương nhìn hà bên cạnh trầm khuôn mặt nam nhân, ngày hôm qua hắn liền nhìn ra tới người nọ cùng công chúa quan hệ không bình thường, công chúa cũng tới rồi thích hốn. Tuổi tác, này đó đều là hoàng thượng nên nhọc lòng sự, hắn quản không được, chính là làm một người nam nhân ở công chúa trước mặt lỏa thân, không buông tha người của hắn sẽ rất nhiều đi. Không có gì chính là, làm nghề y không như vậy nhiều kiêng kỵ, lại nói, này cũng không phải lần đầu tiên. Thanh danh thứ này, ngươi nói có liền có, không có nàng cũng chả sao cả, kia đồ vật với nàng tới nói không đau không ngứa. Bách lý liên dịch không có ngăn cản, đi theo tình nhi chạy. Biến non nửa cái đằng long, tình nhi một đường làm nghề y, trần chuồng để trấn o nam nhân đều gặp qua, lúc ấy hắn đều có thể làm bộ không thấy được, loại này lỏa nửa người trên hành vi đã hoàn toàn ở hắn tiếp thu trong phạm vi, tuy rằng vẫn là sẽ không quá vui, tình nhi liền hắn lỏa thân cũng chưa gặp qua đâu là, xem nam nhân không có phản đối, Hồ Thanh Lương cũng liền không quan tâm, nghi nam, cởi ra áo trên, nghi nam có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem áo. Trên cởi ra, lộ ra hắn còn không lắm cường tráng thượng thân, xương quay xanh, hiếp cốt, con bướm cốt, ngây ngô mà đơn bạc. Hiên viên làm người đi nâng trương giường nệm ra tới, nghi nam nằm đi lên, hồ đại phu chuẩn bị sẵn sàng công tác, một bên hà trâm một bên cấp tình nhi giảng dài. Tình nhi nghe được thực nghiêm túc, hơn nữa nàng nguyên bản liền có cơ sở, học được cũng không khó, vô diễm dâng lên trà trong phòng trừ bỏ Hồ Đại Phu giảng giải thanh chính là tình nhi ngẫu nhiên hỏi ý thanh bách lý liên dịch cái gì cũng không có làm chỉ là ôn nhu cười nhìn cái kia hắn thâm ái tiểu nữ nhân nhất cử nhất động giữa trưa mạc ngữ chuẩn bị phong phú đồ ăn đối tiểu thư người tốt luôn là có thể được đến yêu tộc đối xử tử tế Hồ Đại Phu thích thông minh học sinh đặc biệt là cái này học sinh chẳng những thân phận phi phàm còn phi thường dụng tâm càng là được đến hắn dốc túi tương thụ Như vậy học mấy ngày, buổi tối liền lấy vô diễm ghim kim, nguyên bản nàng là lấy chính mình thử tay nghề, mọi người nhất trí phản đối, vô diễm liền thành nàng thí luyện đối tượng, ngay từ đầu tuyệt đối không có khả năng quá thuận lợi, tình nhi cũng không cảm thấy chính mình là thiên tài, nhiều nhất, nàng cũng chính là so người bình thường muốn thông minh một chút mà thôi, còn chiếm hai đời tiện nghi, cho nên ngay từ đầu nàng chỉ dám chát những cái đó dâu riê huyệt đạo thẳng đến xúc cảm ra tới mới dám chát địa phương khác. Có đôi, khi vô diễm sẽ phi thường không dễ chịu, không ngừng ghim kim địa phương sẽ đau, còn sẽ khiến cho địa phương khác đau đớn, nàng đều cắn răng chịu đựng, dùng nhất bình đạm miệng lưỡi nói cho tiểu thư, tiểu thư, hạ trâm có chút trọng, hoặc là ở hoàn toàn không hiệu quả tình hình lúc ấy nói, tiểu thư, lực đạo dùng nhẹ, ở nàng cởi mấy tầng ra sau, tình nhi xuống tay lực đạo càng ngày càng vừa phải, Vô diễm lúc này mới chân chính thể hội một phen châm cứu thần kỳ chỗ, cũng mới. Lý giải tiểu thư vì cái gì muốn chạy như thế ở xa tới học tập, sát thật là đáng giá. Hòa hy tên này có hay không thân nhận lánh đâu, hừ hừ, còn nhớ rõ quỷ quỷ nói qua nói không, đầu bốn chương thúc dục càng phiếu, quỷ quỷ đều dùng ghi nhớ tên đâu, cho các ngươi toàn đương phá hôi, phá hôi, phá hôi, cạc cạc. Tiểu thư, ta đã không đồ vật nhưng giáo ngài. Hồ Đại Phu cảm thấy chính mình kiến thức tới rồi trong truyền thuyết thiên tài, tuy rằng trước mắt vị này công chúa. Điện Hà không thừa nhận, chính là hắn chưa từng đã dạy tiếp thu năng lực như thế cường học sinh, ân, học sinh hai chữ này hắn thật đúng là không dám nhận mặt nói, cũng thu không dạy nổi như vậy học sinh, tình nhi thân thủ cấp Hồ Đại Phu pha ly trà, đa tạ, công chúa khách khí, đây là thảo dân nên làm. Vô cùng đơn giản hai chữ, làm hồ thanh lương thụ sủng nhược kinh, người hoàng gia nói chuyện từ trước đến nay là thể mệnh lệnh nói một không hai, không bằng bọn họ ý liền. Phải cẩn thận thân ra tánh mạng, cho nên hắn tới giáo an ninh công chúa phía trước là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chính là mấy ngày ở chung xuống dưới, vị này công chúa hoàn toàn không có cho hắn cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, nói chuyện cũng vẫn luôn là thong thả ung dung, không hiểu liền hỏi. Bên người nàng những cái đó người hậu cũng không có nơm nớp lo sợ, tùy thời chuẩn bị quỳ xuống thỉnh tội bộ dáng lại đều là dùng lớn nhất thành tâm ở hậu hạ nặng. Nếu là thiên gia người đều giống an ninh công chúa như vậy nên thật tốt, đáng tiếc, hắn cũng biết đây là hy vọng xa vời. Hồ Đại Phu, không biết hồ gia người còn muốn mấy ngày mới có thể đến này. Hồ Thanh Lương tính tính thời gian, hắn kỳ thật chỉ dạy công chúa 6 ngày thời gian, từ Hưng Châu Thành đến Phong Đài. Kỵ khoái ma nói lại có một ngày hẳn là liền đến, lại nói hắn đem sự nói được thực minh bạch, phụ thân khẳng định biết nặng nhẹ nhanh chậm, bất quá hắn vẫn là cấp chính. Mình để lại điểm đường sống, nhiều nhất hẳn là chính là hai ngày thời gian. Hai ngày a, vậy từ từ đi, nếu thời gian lớn lên lời nói, nàng cũng chỉ có thể đi Hưng Châu thành hồ gia cầm, kia bộ ngân châm nàng là như thế nào đều phải lộng tới tay. Ta đây ở chỗ này chờ, hồ đại phu. Mấy ngày nay phiền toái ngươi không ít, ngươi tưởng được đến cái gì? Đối mặt như vậy đi thẳng vào vấn đề nói, Hồ Thanh Lương trầm mặc, hắn muốn kỳ thật phi thường đơn giản, làm hồ gia này một môn ý. Thuật được đến nhận đồng, mà không phải mỗi khi đều bị trở thành dị giáo đồ, tao ngộ đại nạn, còn trước kia ủng mạng tổ tiên một cái trong sạch, tuy rằng đã qua rất nhiều rất nhiều năm, nhưng là những cái đó gia tộc sử thượng huyết lệ loang lổ ghi lại. Vẫn như cũ sẽ làm hồ gia con cháu đau lòng. Chính là, hắn không biết nên như thế nào hướng vị này thân phận không giống bình thường công chúa mở miệng. Rốt cuộc, đây là hồ gia khó, đến lợi cũng chỉ sẽ là hồ gia, cùng nàng an. Ninh công chúa hoàn toàn không quan hệ. Tình nhi từ lúc bắt đầu liền biết hồ gia muốn chính là cái gì. Chỉ là như thế chút thiên vị này hồ đại phu vẫn luôn không mở miệng. Rời đi phía trước, nàng cần thiết đến đem sự tình mở ra tới nói. Nàng trước nay liền không muốn thiếu mỗi người tình, huống chi, người này tình còn không tính tiểu. Xem hắn không nói lời nào, tình nhi làm rõ nói, làm hồ gia châm cứu có thể quang minh chính đại xuất hiện ở y thư thượng, thậm chí thái y. Viện, được đến đại gia tán thành phải không? Là, nhưng là này phi thường khó, hơn nữa sẽ đã chịu nghi ngờ, cho nên, thảo dân không dám để dự kiến bên trong sự, tình nhi ứng thừa, ta sẽ tận lực. Kết quả như thế nào, ta không cam đoan. Hồ Thanh Lương đại hỉ, đứng dậy, một cung rốt cuộc. Thảo dân đại biểu Hồ gia ta công chúa ân nghĩa. Tổng không thể bạch học các ngươi Hồ gia y thuật không phải. Tình nhi phất tay miên hắn lễ, ngữ khí nhẹ đạm. Hồ Thanh Lương còn tưởng. Lại nói điểm cái gì, Địch hy từ bên ngoài đi đến. Tiểu thư, ta đã trở về. Tình nhi gật gật đầu. Hồ Đại Phu, ta có chút việc. Ngươi về trước đi, ta nhiều nhất còn ở nơi này ngốc hai ngày, hai ngày sau sẽ đi Hưng Châu Thành, nếu hai ngày nội hồ gia còn không có người tới, ta đây chỉ có thể đi hồ gia nhận nhận môn. Đó là hồ gia vinh hạnh, hồ gia tùy thời cung nghênh công chúa đã đến. Hồ Thanh Lương lại lần nữa cúc một cung, thảo dân cáo lui. địch hy, tình huống như thế. Nào, tiểu thư, cái kia hòa hi thật đúng là không phải cái thứ tốt. Treo đại thiện nhân tên tuổi Tịnh làm chút thiếu đạo đức sự Tiểu thư chuẩn bị như thế nào đối phó hắn Như thế nào đối phó Tình nhi cười cười Trong mắt lại mang sát Sát Địch hy thiếu chút nữa liền tưởng vỗ tay tỏ vẻ tán đồng Ta cũng là như thế tưởng Ta đây lập tức trở về nói cho thư dục Không cần Ta còn muốn ở chỗ này ngốc hai ngày Các ngươi trước hảo hảo giám thị là được Đem bọn họ sự tình Điều tra rõ ràng Một ít không thể động đồ vật chỉ cần điều tra rõ phóng địa điểm là được, không cần rút dây động rừng. Mặt khác, chờ ta đi Hưng Châu lại nói, báo thủ sự, đương nhiên muốn chính mình tới, nàng phi thường vui ở lạc nhật thế nhược thời điểm lại rắc lên một phen muối. địch hy không tình nguyện ứng, còn tưởng rằng tiểu thư sẽ đem sự tình giao cho hắn đi làm đâu, tu vi cái gì, gia tăng kia một chút vẫn là mất đi kia một chút, với hắn mà nói hoàn toàn không quan. Hệ! hắn liền tưởng thống thống khoái khoái nên đánh đánh nên sát sát ít nhất trong lòng sảng đừng khổ khuôn mặt sau này có cơ hội tình nhi trấn an nói những người này muốn nói yêu nhất đánh nhau tuyệt đối là địch hy hình không lại là xuống tay tàn nhẫn nhất đại khái cùng bản thân thuộc tính có quan hệ nghe được như vậy bảo đảm địch hy lập tức liền nhạc a là ta đây đi hưng châu tiểu thư còn có khác phân phó sao không cần phải như vậy đuổi Ăn cơm lại đi, là ăn không ăn cơm với yêu tộc tới nói kỳ thật cũng không quan trọng, chỉ là cùng tiểu thư ở bên nhau thời gian lâu rồi, dưỡng thành một ngày tam cơm cộng thêm trà bánh thói quen, không ăn từ tâm lý thượng sẽ cảm thấy đói. Ngày hôm sau buổi chiều, Hồ Thanh Lương mang theo một cái mặt có mệt mỏi nam nhân xuất hiện ở tình nhi trước mặt, đồng thời quỳ gối. Thảo dân Hồ Hồng Tú, Hồ Thanh Lương gặp qua an ninh công chúa Điện Hạ, công chúa Vạn An tình nhi hư tay vịn đỡ miễn lễ hồ hồng tú rũ mi liếm mắt khoanh tay đứng ở một bên gia chủ biết công chúa đã đến phi thường kích động chỉ là tuổi lớn kỹ không được khoái mã chỉ có thể làm thảo dân đại hăn tiến đến thỉnh công chúa thứ tội vì ta muốn một bộ ngân châm đem hồ ra gia chủ lăn lộn hỏng rồi kia mới là ta tội lỗi đâu ra trách tội nói đến tuy rằng có không nghĩ tới cửa thảo muốn ngân châm ý tưởng Nhưng là làm người như thế đi một chuyến Xác thật còn không bằng nàng đi Hưng châu khi trực tiếp tới cửa bái phòng Tưởng hắn hồ gia cũng sẽ không đem nàng cự chi ngoài cửa Hồ gia ngân châm có thể vào công chúa mắt là hồ gia chi hạnh Hồ hồng tú cũng là cái có ánh mắt người Chạy nhanh từ trong lòng ngược móc ra một bộ dùng châm túi bao ngân châm Cái này giản dị châm túi nhìn còn phi thường tân Này một bộ ngân châm không ai dùng quá Thỉnh công chúa nhận lấy Vô Diễm tiến lên đem ngân châm lấy lại đây giao cho tiểu thư, tình nhi mở ra nhìn, nhìn, lấy nàng ký ức, sát thật cùng hồ đại phu kia một bộ là giống nhau, đa tạ, đáp ứng rồi sự ta cũng sẽ tận lực làm được. Này liền giống một cọc giao dịch, tình nhi tập đến hồ ra châm cứu chi thuật, được đến hồ ra cũng không ngoại chuyện ngân châm, mà nàng phải làm, đó là làm cửa này y thuật cùng mặt khác y thuật giống nhau có thể làm người tiếp thu. Hơn nữa quang minh chính đại có được một vị trí nhỏ, tới trên đường hồ hồng tú đã từ cháu trai nơi đó đã biết hắn cùng. Công chúa đạt thành chung nhận thức, đối này ở trong hoàng cung trà trộn nhiều năm cháu trai, hắn vẫn là có vài phần hiểu biết, sẽ không làm hồ gia ăn mệt đi. Khả năng đi qua vị này công chúa tay, ở hắn sinh thời có thể nhìn đến châm cứu cửa này cổ xưa y thuật được đến thế nhân tán thành, kia hắn chết cũng có thể nhắm mắt. Thảo dân đại hồ gia khấu tạ công chúa... Hồ Hồng Tú cung cung kính kính lại lần nữa được rồi quỳ lại đại lễ, thiệt tình thực lòng, trong lòng nhớ thật lâu. Châm cứu rốt cuộc học được tay, đưa tiễn hồ ra hai chú cháu, tình nhi cũng không quay đầu lại phân phó nói, thu thập đồ vật lập tức rời đi. Là Hưng Châu lấy phong nhá nổi tiếng hậu thế, trên đường phố nơi trốn có thể thấy được nho sam lấy bạch phiến mang khăn chùm đầu thư sinh, đầy mặt ngạo khí, đi đường đều là mắt nhìn thẳng thanh cao pha lấy chính mình thân phận vì ngạo. Người như vậy thông thường đều là có vài phần thật học vấn. Tình nhi xốc lên màn xe xem đến thú. Vị, bách lý liên dịch thấy thể dính lại đây, nhìn về phía nàng xem địa phương. Tình nhi, ngươi đang xem nam nhân khác, ân, bọn họ rất có ý tứ. Tình nhi không bị thanh âm này sở mê hoặc, này nam nhân gần nhất giống như yêu biểu diễn. Tình nhi, tình nhi, bách lý liên dịch không cam lòng kéo xuống mảnh. Đem tình nhi đầu chuyển qua tới nhìn về phía hắn, ta mặt không thể so bọn họ đẹp sao. Tình nhi ra vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một hồi lâu, bừng tỉnh đại. Ngộ, ta biết nơi nào không giống nhau, ngươi không có nho sam, không có lấy quạt xếp, không có mang khăn chùm đầu, tự nhiên không bọn họ có ý tứ. Bách Lý Liên dịch vén rèm lên lại lần nữa ngó bên ngoài những người đó liếc mắt một cái, cong khóe miệng nhìn về phía tình nhi, thật xấu. Tình Nhi nén cười không lên tiếng, xem hắn kế tiếp tính toán như thế nào làm. Bách Lý Liên Dịch cắn răng một cái, phất tay gian đem chính mình cũng biến thành bên ngoài những người đó bộ. Dáng, tuy rằng chính mình không thích, chính là Tình Nhi nói có ý tứ A. Như vậy dễ hiểu nhan sắc ở Bách Lý Liên Dịch trên người, tổng cảm thấy có chút không phối hợp. Người nam nhân này thích hợp màu đen, đặc biệt là sa hoa màu đỏ đen, như hắn ngày thường kia thân điện chủ phục. Vì hắn vốn là hoa lệ bề ngoài làm dạng dỡ không ít, đổi thành loại này thiển sắc, bách lý liên dịch trên người không duyên cớ nhiều ra vài phần phù suy sụp, thư sinh cái loại này thanh cao ngạo khí. Hắn trên người hoàn toàn tìm không thấy, nhưng thật ra hoàn khổ cái loại này tính chất đặc biệt hắn không học sẽ tự. Tình nhi nằm ở trên đùi buồn cười, hai vai không ngừng run rẩy bách lý liên dịch kéo nàng, nhìn nàng từ trước đến nay thanh lánh con ngươi nhiễm hòa thuận vui vẻ xuân ý. Tựa như băng tuyết hóa khai, lộ ra phấn hồng nội bộ, đó là đoạt người hô hấp đặc sệt xuân sắc. Bách Lý liên dịch như chứ ma lấy rớt tình nhi khăn che mặt, không cho tình nhi phản ứng cơ hội. Môi liền dán qua đi, trước kia chỉ dám lén lút ở tình nhi ngủ thời điểm hôn môi, cũng vẫn luôn nói cho chính mình muốn tự chế, không cần đem tình nhi dọa chạy. Chính là hiện tại hắn căn bản liền đã quên, chỉ nghĩ đem này đoá tươi cười nuốt vào, ăn vào trong bụng, cất vào trong lòng. Ngày thường thanh lánh tình nhi hắn sẽ nhớ rõ phải cho nàng thời gian, chính là tình nhi thanh lánh bề ngoài một khi đánh vỡ, nhất cử nhất động với hắn tới nói đều là dụ hoặc, tình nhi nhất thời. Có chút ngốc, nhậm cái kia thuộc về người khác độ ấm ở chính mình trên môi tràn trọc, liền hô hấp đều đã quên, thẳng đến nam nhân khàn khàn thanh âm truyền đến, tình nhi, hô hấp, mạnh mẽ hô hấp vài cái, tay xoa miệng mình, vừa rồi có phải hay không xin cái gì, tình nhi. Không cần lại câu dẫn ta, ở ngươi trước mặt, ta tự chủ không như vậy hảo. Nam nhân thanh âm càng hiện trầm thấp, kéo xuống tình nhi tay, chính mình tay vỗ đi lên, nhiễm diễm sắc môi, làm hắn có lại lần. Nữa hôn môi đi lên xúc động, tình nhi mặt hong đến một chút trở nên đỏ bừng, che giấu dường như cầm lấy khăn che mặt cấp chính mình mang lên, không có lần sau. Không có đoán trước chung báo ta, bách lý liên dịch cười trộm. Như vậy sự đương nhiên là có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, rồi mới là vô số lần, không có lần sau cái gì, hắn coi như không nghe được. Ai nha ai nha, rốt cuộc ở tình nhi thanh tỉnh dưới tình huống hôn lên, cạc cạc, cuối tháng cuối cùng một ngày, cuối. Cùng một chương, nguyện mọi người xem đến sung sướng. Năm, một có đi ra ngoài kế hoạch thân phải chú ý an toàn Nga, này thế đạo, không có cái gì so với chính mình khỏe mạnh càng quan trọng. Tiểu thư, tới rồi, hiên viên ôn hòa thanh âm truyền đến, tình nhi chạy nhanh đứng dậy, tránh đi bách lý liên dịch nâng một người đi trước xuống xe, nàng có chút hối hận, thật không nên làm vô diễm đi trước đi cùng địch hy sẽ hồi, trên xe ngựa nếu là lại nhiều người, cũng không đến mức làm. Hắn bách lý liên dịch nén cười theo sát này sau, tình nhi càng là tưởng ném ra hắn, hắn dính đến càng chặt, chọc đến tình nhi thẹn quá thành giận, liên dịch. Ngươi ly ta một bước xa, không được tới gần ta, là, mà tướng tuân lệnh, giống mô giống dạng hành lễ, bách lý liên dịch nghe lời hơi rời đi điểm, nhưng là kia tuyệt đối là vài tuổi tiểu hài tử một bước khoảng cách, dù sao tình nhi cũng không có nói rõ bạch không phải, những người khác rũ mi liếm mắt đương cái gì, cũng chưa nhìn đến, vô diễm đón đi lên, kỳ quái nhìn hai người liếc mắt một cái, tiểu thư, phòng an bài hảo, Tình Nhi hít sâu một hơi, đem trong lòng táo ý đè ép đi xuống. Ân, ta muốn trước rửa mặt. Là, đã chuẩn bị tốt nước ấm. Tẩy đi một thân phong trần, lại ăn đốn khách điếm đồ ăn. Tình Nhi mới kêu thư dục nói nói tình huống. Thư dục thanh thanh giọng nói, hòa hi thanh danh phi thường không tồi. Mỗi đến thiếu lương thực thời điểm liền dựng lều bố cháo, nhàn tình hình. Lúc ấy phô kiểu tu lộ, dân chúng phi thường niệm hắn hảo. Đều kêu hắn hòa đại thiện nhân Hơn nữa hòa hy rất có thủ đoạn Hưng châu thành sở hữu kiếm tiền ngành sản xuất Hắn đều trộn lẫn đi vào Mà hắn đối thủ cạnh tranh luôn là sẽ không thể hiểu được Bị hắn kéo xuống mã, Hưng châu thành bên này quan viên phần lớn Cùng hắn quan hệ mật thiết Cùng thành chủ càng là lui tơi đến nhiều Thường xuyên sẽ ở bên nhau uống trà nghe diễn Tiểu thư Này thành chủ muốn cha cha sao Tình Nhi nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn Đây là nàng mỗi lần tự hỏi khi thói quen động tác, không cần, đó là ta phụ thân sự, hơn nữa hiện tại không có đến động bọn họ thời điểm, là, thuộc Hà đã biết. Tiếp tục nói, là, ta cùng địch hy buổi tối lẻn vào nhà hắn, tìm được rồi không ít từ lạc nhật tới thư từ, còn tra được một phần danh sách, mặt trên người đại khái là hắn ở Hưng Châu thành triển lên, thư dục đem danh sách giao đi lên, tiếp tục nói, ấn tiểu thư phân phó. Thư từ chúng, ta cũng chưa động, này phân danh sách cũng là ta một lần nữa lục một phần, hắn cất chứa tài bảo địa phương nhưng thật ra dễ dàng tìm, liền ở hắn thư phòng mặt sau có cái mật thất, bên trong vàng bạc tài bảo cùng bao trường kỳ so sánh với chỉ nhiều không ít, hiện tại địch hy ở đi theo hắn, búng búng trang giấy, tình nhi chỉ đếm đếm đầu người liền thả xuống dưới, lại xem nàng cũng không có quen thuộc, vất vả, đi trước nghỉ ngơi một hồi, đêm nay hành động, là buổi tối tình nhi ăn mặc một thân cố ý muốn vô diễm làm màu đen y phục già hành đây mới là giết người buông tay chuẩn bị màu trắng thật sự quá đáng chú ý hòa hi ta tới động thủ danh sách người trên một cái không lưu thư dục địch hi các ngươi quen thuộc những người đó từ các ngươi đi đầu phân hai đội hành động liên dịch ngươi đi theo ta là nghĩ nghĩ tình nhi vẫn là dặn dò nói tội không kịp người nhà Không được làm sát kẻ vô tội. Là trước kia tổng không nghĩ cho các ngươi nhiễm huyết, sợ hủy hoại các ngươi tu vi, chính là hiện tại xem ra, tưởng không động thủ cũng không được, sau này ta nghĩ cách cho các ngươi bổ trở về. Tiểu thư không cần lo lắng, tuy rằng giết người đối chúng ta tu hành không có chỗ tốt, nhưng là tu luyện càng chú ý một cái tùy tâm, hơn nữa ta thử qua, giết người cũng không tổn hại chúng ta tu vi tình nhi hơi chút yên lòng vậy là tốt rồi động thủ là ấn địch hy hồi báo hòa hy đêm nay sẽ ở nhà người nam nhân này hình tượng duy trì đến tương đương hảo có thể có thiếp nhưng là không nhiều lắm tam phòng mà thôi bên ngoài có bao nhiêu cũng không biết một tháng có hơn phân nửa buổi tối là ngốc tại trong nhà chỉ có ngẫu nhiên như vậy mấy ngày sẽ lưu luyến bên ngoài phương diện này tới nói xem như cái hảo nam nhân đáng tiếc Hắn đi rồi nhất sai một nước cơ Biết bách lý liên dịch bản lĩnh Tình nhi từ khi nhập hòa phủ sau liền không chú ý hắn Mà là thói quen tính đem Chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái Tâm như nước lặng Tùy thời chuẩn bị đoạt nhân tính mệnh Bách lý liên dịch mê muội cất chứa tình nhi nhất cử nhất động Hắn trong lòng giống như có một quyển sống động tập ảnh Bên trong chỉ có một người Kia đó là tình nhi Thời gian càng lâu Càng cảm thấy vướng sâu trong vũng lầy lại chưa từng nghĩ tới muốn bước ra mà lui sờ đến thư phòng hòa hi chính dựa bàn viết cái gì trong phòng chỉ có một gã sai vặt ở hầu hạ một chúng hộ viện tiếng bước chân khi có thường tới hiển nhiên này một mảnh là trọng điểm bảo hộ địa phương tình nhi khe nhíu mày nàng chỉ nghĩ làm hòa hi bị chết vô thanh vô tức chính là muốn lặng yên không một tiếng động giết chết hòa hi cái kia gã sai vặt cần thiết đến giải quyết rớt nghĩ nghĩ tình nhi quyết định trước từ từ thật sự không được mê đi hắn là đến nơi ở có lựa chọn dưới tình huống nàng tuyệt không nguyện ý chính mình trên tay lại lây dính thượng vô tội người máu tươi kia thật là cả đời đều tẩy không sạch sẽ này nhất đẳng liền chờ đến rạng sáng vẫn luôn dựa bàn không biết viết chút cái gì hòa hi cuối cùng buông xuống bút đứng lên duỗi thân hạ thân thể nhìn đầu đã một chút một chút gã sai vặt nói a sơn đi ngủ đi a sơn sát sát khóe miệng chảy ra nước miếng gái gái đầu lão gia ngài vội xong rồi ân ngươi đi xuống đi không cần ngươi hầu hạ là lão gia sớm chút nghỉ ngơi động tác mềm nhẹ mở cửa rời đi lại phản thân đem cửa đóng lại đổi chiều ở nóc nhà hai người nhìn ga sai vặt rời đi khinh phiêu phiêu rơi xuống chỉ không biết cái gì thời điểm nắm ở trong tay đối thủ vô trói gà chi lực hòa hy tình nhi đắc thủ đến tương đương dễ dàng Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn sau lưng, một đao cắt đứt cổ, không có khiến cho bất luận kẻ nào cảnh giác. Tình nhi có chút tò mò hắn cả đêm đến tột cùng ở viết chút cái gì, cầm lấy tơi nhìn nhìn, sắc mặt lạnh hơn, người như... Vậy, nên sát, từng hàng tất cả đều là về đằng long quốc nội một ít việc, một ít nhìn như dâu dìa, thực tế lại có thể làm người từ giữa bắt lấy rất nhiều đồ vật, thậm chí còn có quan hệ với chuyện của nàng, người này là cái chơi chính trị lưu. Linh thức đảo qua, che giấu lên đồ vật không chỗ nào che giấu, tình nhi đem hắn cất chứa thật sự khẩn mười mấy phong thư lục xoát ra tới, lưu lại không như vậy, quan trọng hai phong đặt ở hắn trên bàn sách, rồi mới tìm được ẩn nấp chỗ cơ. Quan, đem mãn nhà ở Vàng Bạc Châu báo toàn bộ thu đi, khắp nơi nhìn nhìn không có để sót cái gì, hai người mới cầm tay rời đi. Những người khác xuống tay càng mau, chờ tình nhi ra tới khi... Một đám đều từ chỗ tối đi ra Trên người mơ hồ còn có thể nghe đến mùi máu tươi Địch Hy Đem cái này phóng tới thành chủ đầu giường Thấy được địa phương Hiện tại đánh thức hắn cũng có thể Tùy tiện lấy ra mấy phong thư cùng kia Phân danh sách giao cho Địch Hy Xem Hưng Châu thành chủ Hành động cơ bản là có thể nhìn ra Tới hắn rốt cuộc có hay không bị thu mua Là Địch Hy hưng phấn đi Như vậy sống hắn thực thích Hiên viên Ngươi an bài người nhìn chằm chằm hòa phủ, những người khác nghỉ ngơi, là, nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm chính mình đôi tay, tình nhi rất kỳ quái, vì cái gì nàng giết người tổng hợp chứng không phạm vào, vô dược tự lành, kia thật đúng là đáng giá chúc mừng, nhớ năm đó mới giết người thời điểm, cái này bệnh trạng đem nàng tra, tấn đến thiếu chút nữa hỏng mất, sau lại liền thói quen mỗi lần nhiệm vụ trở về liền uống rượu, uống đến vựng hốt hốt tốt nhất. Không thể say, bởi vì say sẽ trở nên yếu ớt, sẽ làm nàng không nghĩ lại kiên trì đi xuống. Bách Lý liên dịch một thân thoải mái thanh tân tiến vào nhìn đến chính là tình nhi ngốc lăng bộ dáng, đem nàng ôm ở trong ngực thân thân nàng cái chán, phi thường thuần thục hơn nữa tự nhiên. Xảy ra chuyện gì? Tình nhi xem nhẹ hắn động tác, đầu hướng trong. Càng rụt rụt, không có gì, mệt nhọc. Ân, ngủ đi bên ngoài có cái gì sự ta sẽ kêu ngươi. Tình nhi không tự giác không muốn xa rời làm hắn vui sướng không thôi, mỗi ngày cứ như vậy một chút một chút thay đổi, một chút một chút tới gần, một ngày nào đó, tình nhi sẽ hoàn toàn tiếp thu hắn, yêu hắn. Liền tính lần này, rõ ràng hắn đã không có lý do gì lại cùng tình nhi cộng miên, tình nhi lại cũng không có nói ra muốn hắn rời đi, này đó là hảo hiện tượng. Thành chủ phủ, mới 40 xuất đầu thành chủ ôm tân nạp tiểu thiếp ngủ đến chính hàm đột nhiên cảm thấy ra đầu có điểm đau tưởng tiểu thiếp không an phật lẩm bẩm nói uyển nhi đừng nháo ngày mai lão gia ta đưa ngươi cái phỉ thúy vòng tay yến nhi muốn ta cũng chưa cấp đâu cái này uyển nhi cũng là cái kỳ nhân rõ ràng ngủ đến chính thục lại giống như nghe được thành chủ nói kiều thanh trả lời lão gia nói chuyện cần phải tính toán tính toán nhất định tính toán địch hy chừng lớn mắt thấy mắt cũng chưa mở hai người như vậy đối thoại thiếu chút nữa bạo tiếu ra tiếng có chút nhân loại cũng thật có ý tứ nghẹn lại cười lại kéo kéo thành chủ đầu ân dùng lực đạo là đủ để kéo xuống một đại dũng cái loại này ngao thành chủ theo lực đạo ngồi dậy bất chấp sủng ái tiểu thiếp lăn đến dưới giường đi đôi tay ấn ở trên đầu vừa mới xả đến địa phương hảo sau một lúc lâu mới hoán lại đây lão gia ngài xảy ra chuyện gì uyển Nhi cẩn thận hỏi, trên người khoác luộc, mỏng, như ẩn như hiện càng là câu nhân, ngày thường nàng dáng vẻ này là thành chủ yêu nhất, chính là hôm nay, thành chủ đều mau đau ra nam nhi nước mắt, nào còn có cái kia tâm tình. Sắc mặt hắc hỏi, "Uyển Nhi, ngươi vừa rồi có phải hay không không cẩn thận xả đến ta đầu? Uyển Nhi liên tục lắc đầu, tuyệt đối không có, Uyển Nhi ngủ thật sự thục, nếu không phải rớt đến giường phía dưới. Uyển Nhi đều sẽ không tỉnh lại. Thành chủ vẻ mặt nghi hoặc này trong phòng liền bọn họ hai người không phải Uyển Nhi chẳng lẽ là quỷ? Trong lòng hoảng hốt, theo bản năng khắp nơi đánh giá, ước chừng trột ra người biểu hiện đủ thấy ngày thường chuyện trái với lương tâm làm được không ít. Tay hướng bên cạnh đảo qua, cảm giác như là đụng phải cái gì đồ vật, mắt theo qua đi, trong lòng có dự cảm bất hảo. Uyển Nhi đốt đèn uyển nhi không biết nhà nàng thành chủ lão gia khuya khoát yếu điểm đèn làm gì, liền tính là muốn khởi cung. này trong phòng lưu đèn cũng đủ hắn thấy rõ lộ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi thắp đèn. khoác kiện y đứng dậy đi đến dưới đèn mở ra tin bắt đầu xem. nguyên bản tưởng quỷ tới kêu oan, còn làm tốt làm hồi thanh thiên đại lão gia chuẩn bị như thế nào liền như thế nào liền biến thành chính là này chữ viết hắn nhận thức, xác thật là hòa hi này hòa đại thiện nhân a. Này Hưng Châu Thành tiền đều bị hắn một người kiếm đi rồi, tuy rằng hắn cũng phân đến không ít, nhưng là đầu to tuyệt đối là ở hòa hy nơi. Đó, tùy tiện tính ra một chút, hắn tiền đều cũng đủ hòa gia thịnh vượng vài đại, như thế nào liền phải làm như vậy sự đâu. Hắn cũng không phải cái gì người tốt, sợ chết, tham tài, lấy quyền áp người, nhưng là hắn viên tử hạo tuyệt không sẽ làm ra bán chính mình quốc gia sự. Uyển nhi, thay ta thay quần áo, là... Này một đêm Hưng Châu Thành chú định sẽ làm người nhớ kỹ, xa gần lừng danh hòa đại thiện nhân cư nhiên là phản quốc tặc còn liên lụy ra một số lớn đầu nhập vào lạc. Nhật người, có quan viên, có túi cổ túi người làm ăn, còn có khoác một tầng giả nhân giả nghĩa ra ngày thường nhân mô nhân dạng các màu người chờ. Muốn nói hiện tại toàn bộ Hưng Châu Thành nhất sầu người, tuyệt đối là Hưng Châu Thành chủ viên tử hạo, khuya khoát mang theo người vây quanh hòa phủ, nguyên bản còn nghĩ đến cái đối chất. Báo thượng hoàng thành tốt xấu cũng là một công lớn lao, không nghĩ tới có người trước hắn một bước, chờ bọn họ đến lúc đó, hòa hy thi thể đều. Mau lạnh, cũng là, cho hắn truyền tin người nó có kia bản lĩnh tránh đi thành chủ phủ như vậy nhiều thủ vệ sờ đến hắn trước giường tới, không phải là một chút bản lĩnh đều không có người, tưởng ngầm phái người đi điều tra nghe ngóng, chính là kế tiếp sinh sự làm hắn đánh mất chủ ý, đối chiếu cái kia danh sách thượng danh sách, chết người tất cả tại mặt trên. Một cái không nhiều lắm một cái không ít Đối phương nếu có thể không chút nào Cố kỵ giết người Khẳng định có nhất Định dựa vào Hắn không nghĩ tra ra cái cái gì Tới cấp chính mình tìm phiền toái Dù sao những người này liền tính Không phải chết ở bọn họ trong tay Hắn cũng sẽ không bỏ qua Liền tính hắn buông tha Hoàng thành vị kia cũng sẽ không bỏ qua Tả hữu kết quả đều giống nhau Hắn vẫn là hảo hảo thiện sau đi Tổng cảm thấy phía sau có hai mắt chữ Ở nhìn chằm chằm. Địch Hy sinh động như thật giảng tối hôm qua sự, làm hiên viên đều nhìn không được cười lên tiếng, nhân loại A, sát. Thật rất có ý tứ, không phải mỗi người đều giống tiểu thư dễ nói chuyện, cũng không phải tất cả mọi người giống tiểu thư cường đại, càng không phải tất cả mọi người giống tiểu thư bản năng kiên trì trụ bản tâm, yêu tộc dữ dội may mắn, có thể gặp phải tiểu thư. Từ địch Hy trong tay tiếp nhận cái kia túi càn khôn đem trong không gian vàng bạc châu báo toàn trang đi vào. Tự lần trước sau Bách Lý liên dịch liền đem cái này túi cho hắn, người khác dùng quá đồ vật, hắn khinh thường. Dùng, lại nói, vật như vậy với hắn tới nói quá mức bình thường. Địch Hy, đem cái này tặng cho ta phụ thân. Là... Địch Hy nhiều cái bảo bối, chấp hành khởi tình nhi mệnh lệnh tới càng là gấp bội nghiêm túc, hắn cũng không phải không đầu óc, đương nhiên nhìn ra được đối tiểu thư giống vậy đối Bách Lý công tử hảo hữu dụng, huống chi... Hắn nguyên bản liền phục tiểu thư. Ta cũng không viết thư. Ngươi đem này đó tin mang cho hắn là được. Hắn sẽ minh bạch. Hôm nay nghỉ ngơi một. Ngày, ngày mai chúng ta liền rời đi. Dùng phi quá khứ. Không có thời gian. Bao trường kỳ sự khả năng đã truyền khai. Hơn nữa hòa hy. Sẽ làm bọn họ có điều cảnh giác. Ta muốn thừa dịp bọn họ chưa kịp phản ứng phía trước. Đem bọn họ một lưới bắt hết. Là. Đây là tình nhi sáng sớm liền quyết định. Tái giống như phía trước kia đoạn thời gian giống nhau một đường chậm rãi thoảng qua đi, phỏng chừng một người đều bắt được không chứ, mọi người đều không phải ngốc tử, sau lộ khẳng. Định là đã sớm an bài hảo, một có gió thổi cỏ lay liền lui lại, nàng không tính toán buông tha bất luận cái gì một cái. Hưng Châu quá khứ là Cương Châu, Giang Châu, Thanh Châu, Lệ Châu, này bốn cái chủ thành tình nhi mỗi cái địa phương chỉ dừng lại một ngày liền giải quyết nàng danh sách người trên. Thẳng đến Lan Châu khi, nàng mới đem độ buông xuống, này Lan Châu là hoàng thúc trung ly mặc bạch địa bàn, nàng trước mấy tháng mới làm ơn hắn làm việc, ở hắn địa bàn thượng động. Lòng người, với lễ phép đi lên nói cũng là muốn lên tiếng kêu gọi, tìm cái khách điếm tu chỉnh một phen, thay hoa lễ phức tạp quần áo, tình nhi mới mang theo mọi người xuất hiện ở thành chủ phủ trước cửa, định hy tiến lên đệ thượng bái thiếp, bái thiếp thượng không có lạc tên đầy đủ hoặc là phong hào. Mà là rơi xuống tình nhi hai chữ. Trung ly mạc bạch búng búng bái thiếp, cười nói, ta này hoàng chất nữ tới đâu. Cũng thật xảo, nàng giới thiệu tới kia nhóm người vừa mới dàn. Xếp hảo, liễu hàn, ngươi nói nàng lúc này tới lại sẽ có cái gì sự. Bình liễu hàn trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, trong miệng lại nói, nói không chừng chính là đi ngang qua nơi này, tín vương ngài nhiều lo lắng. Thấy sẽ biết, đi thôi, cùng bổn vương tiếp khách đi. Vẫy vẫy tay áo áo, trung ly mặc bạch dẫn đầu đi ra ngoài, nhận chính mình tín nhiệm nhất phụ tá ở nơi đó trong gió hỗn độn tiếp khách tiếp khách bị mang đến đại đường chờ tình nhi không vội không táo uống. Khó uống trà, vô diễm xem tiểu thư hơi nhíu khởi ấn đường, sấn người không chú ý nhanh tay cấp tiểu thư thay đổi, đương nhiên, bách lý công tử cũng cùng nhau thay đổi, nàng hiện tại chữ vật trong không gian trang tất cả đều là tiểu thư dùng được với đồ vật, tuy rằng không thể phóng vật còn sống cũng có một chút chỗ tốt, đồ vật bỏ vào đi là như thế nào, lấy ra tới vẫn là như thế nào. Ở bên ngoài thời gian dài, có đôi khi hoàn toàn không điều kiện cấp tiểu thư lộng tốt hơn đồ vật, liền dưỡng thành cái gì đồ vật đều bị hảo hướng trong không gian phóng thói quen, trà chính là phóng vài hồ, uống chính mình uống quán trà, tính nhi càng bình tĩnh lên, lấy nàng thần thức, đã sớm hiện nàng kia hoàng thúc đang ở chỗ tối đánh giá nàng. Muốn xem, liền xem đi. Liễu Hàn, ngươi có hay không ngửi được một cổ mùi hương? Trung ly mặc bạch hít hít cái mũi, lại lần nữa xác nhận chính mình khứu giác không có làm lỗi, xác thật nghe thấy được mùi hương, không phải. Nữ nhân trên người cái loại này son phấn hương, mà là như thế nào nói đi, như là trà hương, chính là nhà hăn lá trà hăn mỗi ngày uống, trước nay không như thế hương quá a. Bình Liễu Hàn cũng hít hít cái mũi, tín vương, đây là trà hương nhưng tuyệt không phải thành chủ phủ trà hương. Nhìn nhau, trung ly mặt bạch ho nhẹ một tiếng, đi ra bình phong, tình nhi, chờ lâu rồi đi, hoàng thúc sai, hoàng thúc sai a tình nhi cười, điểm này kiên nhẫn tình nhi còn có, không đợi. Trung ly mặt bạch phân biệt lời này ý tứ, tình nhi đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, được rồi hoàng thất thấy trưởng bối lễ nghi, tình nhi gặp qua thúc thúc, Sau lưng đi theo người trừ bỏ Bách Lý Liên Dịch cũng tự giác đi theo tình nhi làm thi lễ, không tồn tại phục cùng không phục, tiểu thư có thể làm, bọn họ cũng có thể. Bách Lý Liên Dịch chỉ là nghiêng mắt nhìn Trung Ly Mạc Bạch liếc mắt một cái, mông động cũng chưa động một chút, liền tính ở bọn họ cái kia giao diện, hiện tại cũng không ai nhận được khởi hân lễ, huống chi như thế cái tiểu địa phương. Trung Ly Mạc Bạch nhướng mày, như suy tư gì cười cười, thân thủ nâng dậy tình nhi xưng hô hắn thúc thúc a như thế thuần túy xưng hô ở trong hoàng thất trước nay đều chưa từng tồn tại, tựa như bọn họ chi gian cũng không từng có quá thuần túy cảm tình, cháu gái không cần đa lễ, đương ở chính mình trong nhà giống nhau, ngồi nói vừa xong, chính mình trước rét lạnh hạ, hoàng cung cái kia nhiều quy củ như lông châu địa phương, có ra cảm giác sao, tình nhi bình yên ngồi xuống, dương mắt nhìn về phía phụ thân duy nhất dư lại huynh đệ, ở hoàng gia tới nói Diện mạo quá mức bình phàm, so với trong trí nhớ phụ thân anh Tuấn, người này kém không ngừng một chút, nhưng là lại có vẻ tuổi trẻ, trên mặt không có một tia nếp nhăn, như là chưa từng vì cái gì sự thương quá thần phí quá tâm giống nhau, trên người mang theo điểm không chút để ý, rõ ràng liếc mắt một cái là có thể. Quên diện mạo, lại có thể niêm chủ ánh mắt của người khác. Tình nhi, không giới thiệu một chút vị này. Trung ly mạc bạch có chút bỡn cợt cười. Khăn che mặt che mặt, mặt mày lại vẫn như cũ nhưng nhìn ra hoàng tẩu đã từng phong hoa tuyệt đại, chỉ là hoàng tẩu mắt luôn là mang theo ấm áp, tình nhi trong mắt, càng nhiều lại là lạnh lùng, có nhìn thấu thế sự thông thấu, không giống như là cái 17 tuổi hài tử, tình nhi nhìn về phía bên người bách lý liên dịch, nghênh hướng. Hắn có chút chờ đợi ánh mắt, thoải mái hào phóng giới thiệu nói, thúc thúc, hắn kêu bách lý liên dịch, có khả năng sẽ trở thành bạn lữ của ta, liên dịch. Chào hỏi, lần đầu tiên nghe được tình nhi thừa nhận chính mình thân phận nếu không phải nơi sân không cho phép, bách lý liên dịch đều tưởng đem tình nhi bế lên tới chuyển thượng mấy cái vòng tới biểu đạt trong lòng cao hứng, tuy rằng tình nhi nói là có khả năng, này đã là cái không nhỏ tiến bộ, ít nhất không phải trước. Kia có thể có có thể không? Tâm tình cao hứng, ra tay tự nhiên cũng liền hào phóng, tùy tay móc ra cái đồ vật lăng không bay đến chung ly mạc bạch trong tay, lễ gặp mặt. Ở đây tất cả mọi người tưởng trợn trắng mắt, lại như thế nào, cũng là trưởng bối cấp ván bối lễ gặp mặt đi, ván bối cấp trưởng bối chính là hiếu kính người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, trung ly mạc bạch không cẩn thận nhìn lễ vật là cái gì, nhưng thật ra bị kia tay lăng không phi vật cấp. Chấn trụ, đúng rồi, chỉ có nhân tài như vậy xưng đôi cái này nơi trốn ưu tú cháu gái, trung ly mạc bạch tả hữu sờ sờ trên người, có chút xấu hổ. Chứ bỏ cái đại biểu thân phận ngọc bội Cái gì đều không có Ho nhẹ một tiếng Đối đãi các ngươi thành thân thời điểm Thúc thúc lại đưa các ngươi đại lễ Tình nhi rũ xuống mắt Còn sớm sự Thúc thúc Hôm nay ta tới là có chút việc tưởng cùng ngài nói Trung ly mạc bạch nguyên bản cho rằng Tình nhi là thẹn thùng mới tùy tiện xả Cái đề tài Xem nàng nghiêm túc ánh mắt mới xác nhận Nàng xác thật là có việc muốn nói Cùng ta tới Đoàn người đi theo Trung Ly Mạc Bạch đi vào hắn thư phòng, hiên viên đám người lưu tại bên ngoài, đem cái này thư phòng nghiêm mật bảo hộ lên. Trung Ly Mạc Bạch xem ở trong mắt, càng khẳng định tình nhi muốn nói sự nhất định rất quan trọng. Tình nhi, cái gì sự? Thúc thúc, bốn năm trước ta bị đâm bị thương ngài hẳn là cũng là biết đến đi. Ân, nghe nói qua, còn nghe nói. ngươi dưỡng ba năm thương, như thế nào? Còn không có khỏi hẳn tình nhi lắc đầu đã hảo ta điều tra ra sau màn thao túng người là lạc nhật một cái vương gia ta không biết hắn cùng đằng long có bao nhiêu đại thâm cừu đại hận nhưng là hắn tưởng bắt lấy đằng long ra tâm phi thường rõ ràng mỗi cái chủ thành đều có hắn mai phục người rất lớn một đám bản thân chính là đằng long người bị hắn ưng thuận quan to lộc hậu thu mua ta nguyên bản cũng không tính toán đối bọn họ như thế nào chính là người nọ là cái người thông minh Đại khái cảm giác được cái gì, lui về lạc nhật, ta đây chỉ có thể lấy những người này xì hơi, ta trong tay có một phần danh sách, ta ấn này mặt trên người rửa sạch, có hay không oan uổng ta không biết. Tình nhi dừng lại uống ngụm trà, miệng đầy sáp vị trà làm nàng lập tức lại buông xuống cái ly, nhìn phía trung ly mặc bạch, thúc thúc, ta ý đổ đến ngài rõ ràng sao. Lan châu cũng có, trung ly mặc bạch trên người kia cổ. Không chút để ý hơi thở thu liếm lên Lúc này hắn thoạt nhìn như là chỉ bị chọc giận con báo Là, ta nói, mỗi cái địa phương đều có Hoàng thành nhiều nhất Liễu Hàn, này có tính không là ngươi thất trách Nhìn về phía sắc mặt khó coi đến cực điểm Từ trước đến nay cực tín nhiệm phụ tá Trung ly mặc bạch thanh âm có chút lánh Bình Liễu Hàn quỳ một gối xuống đất Thuộc hạ biết tội Thỉnh vương ra đem việc này giao cho ta Ta nhất định điều tra ra Rồi mới lại đến cùng Vương ra thỉnh tội Trung ly mặc bạch không nghĩ ở cháu gái Trước mặt rơi xuống mặt mũi của hắn Lên Tình nhi rũ xuống mắt Giống như cái gì đều không có nhìn đến Nhân ra việc nhà Nàng ở chỗ này cũng đã là không ổn Càng không cần phải nói thay người nói tốt Điểm này tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có Nhìn biểu tình không có chút nào biến hóa cháu gái Trung ly mặc bạch trong lòng càng có vài phần thích Tình nhi Ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng? Tình nhi. ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh thản nhiên đón nhận chung ly mặt bạch mắt. Thúc thúc, việc này có thể giao cho ta làm sao? Ta không bao nhiêu thời gian. Nói vậy các ngươi cũng nghe nói Tùng Châu bao trường kỳ sự. Trên thực tế, này chỉ là bởi vì thư từ qua lại không có phương tiện. Sự tình truyền đến chậm, lại qua một thời gian. Hưng Châu, Cương Châu, Giang Châu, Thanh Châu, Lệ Châu sự lần lượt truyền khai. Địa phương khác người phỏng chừng một cái đều bắt không được. Nếu từ thành chủ phủ ra mặt bắt được người, sẽ muốn chứng cứ. Đại bộ phận người đều là có uy tín danh dự. Mạng lưới quan hệ một nhà hợp với một nhà, muốn động lên không như vậy dễ dàng. Ta động thủ liền không như vậy nhiều cố kỵ, trực tiếp giết lại tìm chứng cứ. Không ai có thể làm khó dễ được ta. Nhìn cháu gái nhẹ nhàng bâng cua nói giết người sự. Trung ly mặt bạch như thế nào cũng chưa biện pháp cùng trong trí nhớ cái kia dịu dàng nhu tình hoàng tẩu liền ở bên nhau, lấy hoàng tẩu. Chi thư đạt lễ, như thế nào sẽ bồi dưỡng ra một cái như vậy sát phạt quyết đoán nữ nhi. Trước kia ở trong cung nhìn thấy khi còn nhỏ tình nhi cũng không gặp có cái gì đặc biệt không giống nhau địa phương a chẳng lẽ là bởi vì hoàng tẩu chết, kia hai năm đến tột cùng là sinh cái gì. Làm một cái hải tử trở nên như vậy đạm mạc nhớ tới tình nhi nói lạc nhật vương ra, đảo làm hắn nhớ tới một người tới, nếu là hắn, đảo cũng nghĩ đến thông, yêu cầu ta như thế nào làm, tình nhi. Khóe mắt mang lên ý cười, này xem như đồng ý, cái gì đều không cần làm, sự sau thiện sau là được, đến lúc đó ta sẽ đem một ít chứng cứ đưa tới, sẽ không làm ngài mang tai mang tiếng, trung ly mạc bạch vung tay lên. Tại đây Lan Châu Thành, ta nói chuyện vẫn là giữ lời, ngươi tính toán cái gì thời điểm động thủ. Hôm nay buổi tối, tình nhi đứng dậy, ta phải đi về làm chút chuẩn bị, bất quá hôm nay buổi tối thúc thúc đại khái không bao nhiêu thời gian ngủ, có thể đem. Trong thành cái đinh nhổ, ta cao hứng còn không kịp, thiếu ngủ một ngày sẽ không như thế nào, tình nhi, ngươi muốn hay không liền ở trong phủ nghỉ ngơi, đều tới rồi địa bàn của ta thượng. Lại chủ khách điếm liền có vẻ quá xa lạ. Tình nhi nghi nghi vẫn là lắc đầu. Thành chủ phủ lui tới người nhiều. Đi ra ngoài không có phương tiện. Chờ việc này xong rồi. Ta lại đến quấy giày thúc thúc. Dự kiến bên trong cự tuyệt. Trung ly mặc bạch cũng không giận. Cười nói. Hành. Chờ ngươi. Vội xong rồi. Ta lại đem ngươi thím cùng mặt khác huynh đệ tỉ mội giới thiệu cho ngươi. Như thế nhiều năm không gặp. Cũng không biết ngươi còn có nhớ hay không bọn họ. Hảo. Nghe thúc thúc, trung ly tỉnh nhi lưu lại ký ức đã ở dần dần tan đi, nàng nhớ kỹ chút chủ yếu, mặt khác dâu riêng một mực làm lơ, thúc thúc con cái nàng vốn là tiếp xúc đến không nhiều lắm, hiện tại càng là quên đến không sai biệt lắm, bách lý liên dịch có chút không kiên nhẫn, tỉnh nhi, đi sao, ân, thúc thúc, ta chưa cáo từ, chú ý chính mình an toàn, có một số việc cấp không tới, trung ly mặc bạch hơi hơi thở dài, khuyên nhủ một câu, tình nhi minh bạch, thúc thúc yên tâm. Vì không làm cho người có tâm chú ý, trung ly mạc bạch không có đưa bọn họ ra cửa, đứng ở cửa thư phòng khẩu nhìn bọn họ dần dần biến mất ở chỗ ngọt, khóe miệng phát hòa ra ý cười, liễu hàn, phối hợp đến không tồi. Bình liễu hàn hơi khom người, vương ra tán thưởng, nguyên bản còn ở hao tổn. Tinh thần muốn như thế nào mới có thể đem bọn họ nhổ tận gốc, hiện tại khen ngược, bớt việc. Tình nhi nói được không sai, nàng động thủ sắc thật so với chúng ta động thủ muốn hảo, nàng ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, cái gì đều không cần làm chỗ tốt cuối cùng vẫn là chúng ta được, này mua bán giá trị. Bình liễu hàn khẽ mỉm cười, không nói lời nào, trong lòng đôi cái kia nghe đồn nhiều hơn an ninh công chúa nhiều vài phần thiệt tình thực lòng tán thưởng, trừ bỏ ở quân. Doanh đại hoàng tử cùng trước mắt an ninh công chúa trung gian những cái đó vị đều bị ở trong hoàng cung tiểu tâm lấy lòng hoàng thượng, kinh doanh chính mình thế lực nhưng là ngồi ngay ngắn ở địa vị cao vị kia trong lòng chú ý đại khái cũng chính là hai vị này đi một mẹ đẻ ra lại đều như thế ưu tú nghe nói quan hệ còn thực thân hậu liền không biết này quan hệ kinh không trải qua đến khởi cân nhắc tình nhi cùng bách lý liên dịch sóng vai đi ở trong đám người, những người khác thức thời hơi ly vài bước đi theo, không quấy dày hai người Liên dịch, ngươi kiên nhẫn càng ngày càng kém. Bách lý liên dịch cười khổ, tình nhi, ta đã tận lực khống chế, rất nhiều sự ta cũng ở học thích ứng, trước kia ta quá tùy tâm sở dục, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, cũng sẽ không có người dám nói cái gì, chính là hiện tại không giống nhau, ta tưởng theo ngươi, sủng ngươi, không nghĩ làm ngươi chán ghét ta, muốn cố kỵ liền nhiều, hám đến càng sâu, trả giá càng nhiều liền càng muốn được đến bằng nhau hồi báo ta xác thật là có chút nóng nảy làm một cái thích nàng người hoàn toàn thay đổi chính mình này kỳ thật cũng không phải tình nhi mong muốn ý nhìn đến nếu bách lý liên dịch vì nàng biến thành một người khác nàng khả năng càng khó yêu đi liên dịch, ngươi làm chính mình liền hảo kiêu ngạo cuồng vọng ngươi ta nhìn rất thuận mắt như thế thật cẩn thận không giống ngươi bách lý liên dịch bước chân một đốn Bất chấp này vẫn là ở trên đường cái, một phen giữ chặt tình nhi tay, thật sự, ta đây làm cái gì ngươi cũng không thể sinh khí, ngó hắn liếc mắt một cái, tình nhi rút ra tay tiếp tục đi phía trước đi, như thế nào, ấn ngươi bản tính, ngươi sẽ đến cường, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, bách lý liên dịch chạy nhanh bảo đảm, đây chính là cái thiên đại hiểu lầm, hắn bách lý liên dịch, minh không điện điện chủ, cái gì thời điểm yêu cầu dùng sức mạnh. Chuyển ra đi, toàn bộ Minh Không điện người không được bị người cười chết Tuy rằng hắn không để bụng trở thành trò cười Chính là hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng cường tình nhi hậu quả Lại nói, hắn cũng luyến tiếc nha Kia không phải được Tình nhi không hề nhiều lời Nhìn phồn hoa trên đường phố lui tới người Nàng hiện tại đã biết mặt ngoài phồn hoa không thể thuyết minh bất luận vấn đề gì Một đường đi tới Trải qua vài cái đại thành mặt ngoài nhìn đều phồn vinh vô cùng ngầm không phải cũng là dơ bẩn bất kham sao có tình nhi nói lót nền bách lý liên dịch quả nhiên làm càn rất nhiều một tóm được cơ hội liền thân thân ôm ôm tình nhi thực hoài nghi chính mình có phải hay không làm sai này không phải biến tướng cho người ta cơ hội sao còn bởi vì là nàng nói tưởng cự tuyệt đều cự tuyệt không được buổi tối chuẩn bị ổn thỏa tình nhi nhìn mấy người nói ban ngày đều nhận lộ đi địch hy ngươi kia túi càn khôn còn chứa được sao? Tình Nhi, đó là ta dùng. Quá đồ vật, không gian như thế nào khả năng như vậy tiểu? Bách Lý Liên Dịch có chút bất mãn giật nhẹ tình Nhi khăn che mặt, ân, thực vững chắc, sẽ không rơi xuống bị người nhìn đi. Chụp bay không an phận tay, tình Nhi phân phó nói, lão quy củ, không đem vô tội người liên lụy tiến vào, nếu là hiện đại lượng vàng bạc toàn bộ mang đi. Là... Tựa như phía trước vài lần giống nhau, lớn nhất đầu nhất định là tình nhi chính mình đi giải quyết, đem hữu dụng đồ vật toàn nhảy ra tới. Lưu lại chút chứng cứ ở người chết trên người, đáng giá toàn quét đi, nhìn trước mắt này tòa từ gạch vàng xây thành phòng ở. Tuy là lấy tình nhi kiến thức rộng rãi cũng có chút không chịu nổi nhắm mắt lại, không khỏi thầm nghĩ, cùng quốc khố so sánh với, không biết là nơi nào càng nhiều chút, liên dịch, còn có không gian túi sao. Bách Lý Liên Dịch lấy ra một cái đưa cho nàng, đây là thấp nhất cấp, ta ngày thường càng thích dùng những cái đó thủ công hoa lệ động phủ, tùy. Thời có thể đi vào nghỉ ngơi, một chút đều không thể so bên ngoài kém. Tiểu Ngọc không gian như vậy, tình nhi niệm cái chú ngữ, đem đồ vật thu hồi tới, mới trả lời. Bách Lý Liên Dịch cười đến đắc ý, tiểu keng liền tính là ở chúng ta nơi đó cũng là đỉnh cấp bảo bối, ta hoa không ít tâm tư mới làm thành như vậy. Chính ngươi luyện chế Tình nhi có chút kinh ngạc Hắn vẫn luôn cho rằng người nam nhân này là nhất không có kiên nhẫn Bách lý liên dịch đối tình nhi lại Một lần nhẹ nhìn hắn tỏ vẻ bất mãn Ôn quá nàng lấy rớt khăn che mặt hung hăng hôn khẩu lại cho nàng mang lên Kia cũng là một loại tu luyện Hôm nay này đã lần thứ mấy bị hôn Tình nhi cảm thấy chính mình là ở đào mộ trôn mình Không duyên cớ cho cái này thú tính nam nhân khinh bạc nàng cơ hội Dùng linh thức đảo qua, người này rốt cuộc là tham tới rồi cái gì trình độ, mới có thể tụ lại như thế nhiều tiền tài, mật thất hợp với kiến bốn gian, phân loại phóng đến phi thường. Chỉnh tề, một gian tất cả đều là gạch vàng, một gian tất cả đều là phỉ thúy ngọc sức linh tinh, một gian tất cả đều là quý hiếm đồ cổ tranh chữ, cuối cùng kia gian làm tình nhi không biết nên dùng cái gì biểu tình hảo mãn nhãn tịnh là theo các loại đô an yếm đỏ thâm đào hồng phen hồng chiếm đa số cũng có quyến rũ màu xanh lục pha trong đó mặt khác nhan sắc nhưng thật ra cực ít không biết có phải hay không vị đại nhân này liền ham mê này vài loại nhan sắc tâm tắc đây là từ nhiều ít cái nữ nhân trên người cởi ra a tình nhi cười như không cười nhìn hắn biểu cảm thán ngươi hẳn là rất quen thuộc mới đúng không thuần thục Đều là các nàng chủ động cởi hết, thanh âm đột nhiên im bặt bách lý liên dịch nhìn về phía dựa vào cạnh cửa, khoanh tay trước ngực ôm tình nhi, này kỳ thật là một cái tự mình bảo hộ tư thế, tình nhi, đó là ta trước kia sự, sau này tuyệt đối sẽ không, hiện tại minh không điện hậu viện đều không, tình nhi không nói, xoay người rời đi, nơi này đồ vật nàng nhưng không tính toán cũng cất vào đi đưa cho phụ thân. Hắn đại khái cũng không thiếu chủ động cởi hết bò lên trên hắn long sàng nữ nhân, hoặc là nói phi tử. Bách lý liên dịch trong lòng bất an, trước kia không cảm thấy chính mình như vậy làm có cái gì không đúng. Đó chính là hắn dùng để tìm việc vui địa phương, ngẫu nhiên trêu đùa các nàng chơi chơi, nhìn các nàng dùng hết thủ đoạn tranh giành tình cảm, mọi cách lấy lòng lấy lòng hắn. Cũng có thể xóa sạch một ít thời gian, chính là cùng tình nhi sạch sẽ so sánh với chính mình liền tính cạo mấy tầng ra cũng tẩy không bạch đây cũng là hắn trăm phương nghìn kế muốn tránh đi địa phương hôm nay đại khái là quá mức xuân phong đắc ý nói đến quá thuận nhất thời tịch thu trụ xem tình nhi đã đi xa chạy nhanh đuổi theo tình nhi im tiếng đây là ở trong nhà người khác tình nhi hạ giọng nàng không phải cái thích tính cũ chướng người người nam nhân này có phong lưu tiền vốn đã từng có bao nhiêu cái nữ nhân cũng là dự kiến bên trong sự Điểm này nàng trong lòng rõ ràng, cũng không tính toán lấy việc này nói sự. Chính là một khi việc này nói trắng ra, trong lòng vẫn là sẽ không thoải mái. Liền tính nàng tưởng làm bộ dường như không có việc gì. Ngữ khí ác liệt cũng đã tiết lộ tâm tình của nàng. Bách lý liên dịch theo bản năng giữ chặt tình nhi tay. Tuy rằng biết rõ liền tính tình nhi chạy chạy thoát, hắn cũng tuyệt đối có thể tìm được. Nhưng là người có thể tìm được, tâm đâu. Nếu tình nhi hạ quyết tâm không đem hắn cất vào trong lòng, ai có thể nại nàng gì? Hắn còn có thể tạp cái động đem chính mình bỏ vào đi sao? Tránh đi tuần tra hộ viện, hai người từ trên nóc nhà bay khỏi, hướng thành chủ phủ mà đi. Đêm nay Lan Châu thành chú định vô pháp bình tĩnh, mắt thấy liền phải đến thành chủ phủ. Bách Lý liên dịch trong lòng càng sốt ruột, chờ việc này xử lý tốt, tình nhi khẳng định là chạy tơi tiếp theo. Cái địa phương Rồi mới bắt đầu tiếp theo luân ám sát Thời gian kéo đến càng lâu Đối hắn càng bất lợi Vừa mới mới vừa ở tình nhi trong lòng lưu lại dấu vết Đã bị chính mình sinh sôi đánh vỡ Bách Lý Liên Dịch hận không thể cấp chính mình hai quyền Thủ Hà dùng sức đem tình nhi giữ chặt Bách Lý Liên Dịch gần như cầu xin kêu Tình nhi nhìn nguyên bản cao cao tại thượng nam nhân cái dạng này Tình nhi mềm lòng xuống dưới Đem tư thái phóng đến như thế thấp Hẳn là đối nàng thực sự có vài phần thích mới có thể làm được như vậy đi ta không tính toán cùng ngươi trí khí liên dịch, kỳ thật ngươi lúc này hẳn là cao hứng ta đối việc này có phản ứng, ít nhất này thuyết minh lòng ta bắt đầu có ngươi đem chính mình phóng như vậy thấp này sẽ làm ta có tội ác cảm nhớ rõ ta nói rồi ta thích xem ngươi kiêu ngạo cuồng vọng bộ dáng xem tình nhi sắc thật không giống như là muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ bộ dáng bách lý liên dịch mới yên lòng đem tình nhi ôm tiến trong lòng ngực, trong giọng nói cạnh có chút ủy khuất, ta nếu là sớm biết rằng có ngươi như thế cá nhân tồn tại, nhất định thủ thân như ngọc chờ ngươi, chính là không ai nói cho ta nha, sinh mệnh quá dài lâu quá không thú vị, mỗi ngày nằm lên giường kia một khắc trong lòng liền nghĩ, lại qua một ngày, ngày mai nên làm cái gì đi đâu, ta thời gian so người khác còn muốn trường, tình nhi, ta không đã nói với ngươi, ở không có tới tìm ngươi phía trước, ta... Vẫn luôn là vô pháp đi vào giấc ngủ, suốt đêm suốt đêm nhắm mắt, làm bộ chính mình ngủ rồi, đếm thời gian một chút một chút đi phía trước di, chờ hừng đông, lại chờ trời tối, ta xem qua tiểu leng keng ký ức, người trước kia ngốc nơi đó như vậy nhiều người tưởng trường sinh bất lão chính là bọn họ lại nào biết đâu rằng trường sinh bất lão có bao nhiêu thống khổ. Có đôi khi ta liền tưởng, dứt khoát tìm cái không ai địa phương tự bạo đi, ngày này thiên sống được quá không thú. Vị Còn không có cái cuối, ta tu luyện độ thực mau, không phải ta có bao nhiêu nỗ lực, cấp chính mình định rồi cái rất cao mục tiêu, mà là tu luyện tiêu phí thời gian nhiều, một bế quan chính là mấy trăm năm, cái gì đều không cần tưởng, tu luyện là được rồi, tổng hảo quá ban ngày chờ đêm tối, đêm tối chờ ban ngày. Những cái đó nữ nhân thích gương mặt này, thích minh không điện có thể mang cho các nàng hết thảy các nàng mới mặc kệ ta có thể hay không thích các nàng, có bao. Nhiều chán ghét các nàng díu dít thanh âm, nhiều chán ghét các nàng trên người khó nghe khí vị, khó chịu ta liền chơi các nàng chơi, xem các nàng ngươi hám hại ta ta hám hại ngươi, nhiều ít cũng có thể làm ta cảm thấy thời gian là ở đi phía trước đi. Tình nhi, ngươi đừng rời khỏi ta, liền tính vô pháp yêu ta cũng không quan hệ, ta không so đo, ta liền muốn ngươi ở ta bên người, lộng minh bạch đối với ngươi tâm ý sau, ta liền đem những người đó đều đánh đi rồi. Còn làm mục đêm. Minh không điện may lại một lần, đem trước kia dấu vết đều rửa sạch rớt, ta không nghĩ làm ngươi không thoải mái. Ngươi nếu là thật sự không cao hứng, tưởng như thế nào đối ta đều được, chính là không cần xa cách ta, ta không nghĩ lại trở lại một người nhật tử. Minh không điện qua trống vắng, ta phòng thông thường lại không được người khác tiến, những cái đó nữ nhân càng là không được, một người giống như liền hô hấp đều có tiếng vang, quá tịch mịch, tình nhi. Bồi ta, được, không, trong lòng hơi hơi có chút đau, đôi tay vòng lấy hắn eo, nàng sáng sớm liền biết, đây là cái tịch mịch nam nhân, mới gặp mặt thời điểm mắt chỗ sâu trong tịch mịch quá mức rõ ràng, hiện tại còn mất ngủ sao, phảng phất cảm nhận được tình nhi đau lòng, bách lý liên dịch đem người ôm càng chặt hơn chút, đã không có, còn nhớ rõ sao, ta mới đến cái này thời không chiều hôm đó, ngươi đang xem thư. Ta liền ở bên cạnh ngươi ngủ rồi Đó là ta mấy năm qua lần đầu tiên ngủ Khó trách lúc ấy thiên vũ bọn họ biểu tình có chút kỳ quái Tình nhi trong lòng càng đau Liên dịch Ở ngươi chán ghét ta phía trước Ta sẽ bồi ngươi Sẽ không chán ghét Vĩnh viễn đều sẽ không Ta liền sợ ngươi sẽ chán ghét ta Tình nhi Nếu ngươi yêu người khác Ta không biết sẽ làm ra cái gì tới Hủy thiên diệt địa sự ta làm được ra tới Ta sẽ kéo đại gia cùng nhau trôn cùng. Lời nói có bướng bỉnh tùy hứng, Lại có vẻ yếu ớt, Cái này cường đại nam nhân bị tịch mịch cha. Tấn đến lâu lắm, Ta có thể đem này lý giải vì uy hiếp sao? Tình nhi rời khỏi hắn ôm ấp, Chủ động kéo qua hắn tay, Ta là cái dạng gì người? Ngươi nhất rõ ràng, Muốn cho ta yêu một người, Giữ dội khó, Liên dịch, Tin tưởng ta, Ngươi cũng đủ ưu tú, Nếu liền ngươi ta cũng vô pháp yêu. Những người khác càng không thể có thể, như thế nói, ngươi sẽ cao hứng chút sao? Bách lý liên dịch gật đầu, lại gật đầu, lại hung hăng gật đầu, giống cái hải tử, tươi cười đều có chút tính trẻ. Con, tình nhi, ta yêu ngươi, ngươi không biết ta có bao nhiêu ái ngươi. Nguyệt thắc phong cao đêm, nàng mới vừa giết người xong, ngay sau đó lại thu hoạch trên đời nhất êm tai thông báo, gỡ xuống khăn che mặt, lộ ra nhất nhu hòa ý cười. Ta biết, Liên dịch, ta biết, mềm nhẹ nhất hôn, nhất triền miên hôn, lại cũng là nhất nóng cháy hôn, bách lý liên dịch đem hắn sở hữu cảm tình đều chút xuống ở cái này hôn, hắn muốn cho tình nhi cảm nhận được hắn cảm tình, tưởng nói cho, nàng, hắn có bao nhiêu ái nàng, chờ hai người rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, hiên viên đám người mới yên lòng, lấy bọn họ tu vi tới nói, linh thức bao trùm toàn bộ thành cũng không khó. Chính là đó là tiểu thư cùng Bách Lý Công Tử. Hắn không dám mạo phạm, liền tính lại lo lắng cũng không dám như thế làm. Đây là cơ bản nhất tôn trọng. Tiểu thư, gặp phải cái gì sự sao? So bình thường muốn chậm hơn rất nhiều, ngài lại không xuất hiện. Chúng ta liền phải đi tìm. Đi. Khăn che mặt che khuất tình nhi ửng đỏ gương mặt. Ổn thanh âm trả lời. Không có việc gì. Thực thuận lợi. Đi thôi. Thúc thúc hẳn là sốt ruột chờ. Là... Trung ly mạc bạch liên tiếp nhìn về phía ngoài cửa, này đều cái gì canh giờ, tình nhi như thế nào còn không có trở về, chẳng lẽ là không thuận lợi, có mấy người trong nhà sát thật có không yếu hộ viện, chính là liền hắn biết đến tin tức, tình nhi thuộc hạ kia bang nhân cũng không phải là kẻ yếu, liền hôm nay ban ngày. Bách lý liên dịch lộ kia một tay liền đủ để thuyết minh, vương gia, ngài đừng lo lắng, an ninh công chúa thân thủ ngài hẳn là nghe nói qua. Vô pháp không lo lắng, trong hoàng cung khó được ra cái như thế hợp ta tâm ý hải tử, lại là hoàng tẩu thương yêu nhất nữ nhi, nguyên nên là tôn quý nhất Kim Chi Ngọc Diệp, này sẽ lại ở làm giết người hoạt động, nếu là hoàng tẩu còn ở, liền tính mẫu thân còn ở, nàng cũng sẽ không ngăn ta, thúc thúc, ta đã trở về, một thân hắc y tình. Nhi nhìn càng lạnh liệt, nhưng thật ra ánh mắt muốn nhu hòa chút, Trung Ly mạc bạch huyền tâm rốt cuộc trở xuống chỗ cũ đều xử lý tốt. Ân, ta biết đến người đã xử lý rớt. Nghi nghĩ, Tình Nhi vẫn là lấy rớt khăn che mặt, đối với cái này duy nhất thúc thúc, nàng tưởng tận lực thẳng thắn thành khẩn chút, sau này mặc kệ là ca ca vào chỗ, vẫn là thu phục hoàng quyền, đều yêu cầu hắn duy trì. Nguyên bản còn tính sáng sủa ánh đèn nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống, liền tính lại. Phóng thượng mười viên trăm viên giả minh châu, tại đây khuôn mặt trước mặt đều đến ảm đạm thất sắc đi. Trung ly mặt bạch cuối cùng đã biết cái này cháu gái vì cái gì thời khắc khăn che mặt che mặt, gương mặt này xác thật sẽ rước lấy phiền toái, hắn đương nhiên biết tình nhi sẽ không sợ, nhưng là sẽ phiền. Tình nhi, người trong thiên hạ nếu là thấy được gương mặt này, này thiên hạ để nhất mỹ nhân vị trí ngươi là ngồi định rồi, vẫn là làm ta mẫu thân ngồi đi, đó là thuộc về. Nàng, tình nhi cong cong khóe miệng, nhìn liên dịch gương mặt thật sau. Nàng không cho rằng chính mình này khuôn mặt ở trước mặt hắn có bất luận cái gì ưu thế. Lùi lại vài bước, tình nhi nói, thúc thúc, trung gian không ra điểm vị trí. Trung ly mạc bạch không biết tình nhi muốn làm cái gì. Từ nay về sau lùi lại mấy bước, tình nhi phất tay gian, nguyên bản chống không một vật địa phương kim quang lấp lánh một mảnh, chỉnh chỉnh tề tề gạch vàng thiếu chút nữa lóe mù trung ly. Mạc bạch cùng bình liễu hàn mắt. Đây là đây là, lần này thu hoạch một bộ phật. Mặt khác ta muốn đưa hồi cấp phụ thân, Thúc Thúc không cần chê ít. Trung ly mạc bạch thất thố chỉ là trong nháy mắt, thực mau liền khôi phục lại, hẳn là toàn bộ đưa về hoàng thành. Hiện tại phía trước đang ở đánh giặc, tiêu phí tuyệt đối không ít. Thúc Thúc yên tâm, này một đường đảo qua tới, cũng đủ chống đỡ bọn họ đánh hạ lạc nhật, này đó coi như là hiếu kính Thúc Thúc. Dễ nghe lời nói, mỗi người đều thích nghe. Trung ly mạc bạch tự nhận là cái đại tục nhân, lập tức không chút khách khí nhận lấy, liễu hàn a một hồi chúng ta hai tự mình dọn, quá qua tay nghiện, là, thuộc hạ phi thường vui, bình liễu hàn trong lòng bản tính bát đến chấn khai vang, có này đó gạch vàng, có thể làm tốt nhiều chuyện, nhàn thoại đến đây kết thúc, tình nhi từ trong lòng ngực lấy ra hai mươi tơi phong thư tư, tùy tay lấy ra mấy phong đưa qua, còn lại này đó ta muốn đưa hồi. hoàng thành này mấy phong vậy là đủ rồi đi trung ly mạc bạch hủy đi một phong quét vài lần trong mắt hiện lên chán ghét ăn đằng long cơm kiếm đằng long bạc làm trò đằng long quan lại nhận địch quốc làm chủ tử người như vậy nên sát đủ rồi người chết đều đã chết lại có này mấy phong thư chứng minh những người khác cũng sẽ không không thức thời làm ầm ĩ đối bọn họ không chỗ tốt tình nhi gật đầu sự tình tiến hành đến này một bước nàng cũng không sai biệt lắm Có thể công thành lui thân, lại nói, thân thể cũng có chút mệt mỏi, kế tiếp sự liền giao cho ngài, chúng ta đi trước hồi khách điếm, sáng mai liền sẽ rời đi, còn có mấy cái địa phương muốn đi. Biết tình nhi muốn đi làm cái gì, trung ly mặc bạch vô pháp ngăn trở, tuy rằng cực muốn cho trong nhà kia mấy cái nhận nhận cái này công chúa, xem ra chỉ có thể chờ lần sau lại tìm cơ hội, tình nhi, vất vả ngươi, bản lĩnh càng lớn, gánh vác sự liền càng nhiều nhưng là cũng không cần. Quá mức bức bách chính mình, đằng long tốt xấu cũng còn có chúng ta này đó trưởng bối ở. Tình nhi nhẹ nhàng vén áo thi lễ, tuy rằng y phục già hành hành như vậy lễ có chút quái, nhưng là lúc này không ai so đo này đó, là, tình nhi ghi nhớ. Đi thôi, hy vọng lần sau hồi hoàng thành có thể nhìn thấy ngươi. Có thời gian ta sẽ trở về. Tình nhi cười cười, không có ứng thừa, cái kia hoàng kim nhà giam a nàng cũng không có quá nhiều chờ mong này một đêm nghe tiếng vó ngựa còn có chỉnh tề tiếng bước chân lan châu thành dân chúng không biết sinh cái gì sự chỉ biết phá lệ náo nhiệt một ít nhìn không được người đã khoác áo lên mở cửa phùng xem bên ngoài sinh cái gì cây đuốc chiếu rọi xuống khôi giáp thêm thân các binh lính dị thường uy vũ chạy động nện bước vẫn như cũ chỉnh tề làm nhìn lén người không cấm tán thưởng chúng ta lan châu binh lính thật là huấn luyện có tố Ngày hôm sau sáng sớm, toàn bộ Lan Châu Thành đều sôi trào, nhân tâm Hoảng sợ, tốt năm tốt ba ghé vào một đống thảo luận sáng sớm nhìn đến thông cáo Liền tính dĩ vãng quan hệ không đối bản người cũng vứt bỏ thành kiến Lẫn nhau trao đổi từng người tình báo Tiền đại nhân thật là phản quốc tặc Trước kia thật là một chút cũng chưa nhìn ra tới a, có thể hay không là nghĩ sai rồi Ta cũng hy vọng là nghĩ sai rồi Hắn còn thu ta không ít chuyện tốt không giúp ta làm việc đâu, chính là mục thông báo thượng gián kia hai phong thư sát thật là tiền. Đại nhân bút tích a hắn chữ viết ta nhận thức, không thể không nói, này tiền đại nhân thật là viết đến một tay hảo tự a đáng tiếc, ai, không nghĩ tới ngày thường nhìn thành thật ngô lão bản cư nhiên là cùng tiền đại nhân một đám, khó trách ngày thường tiền đại nhân tổng đối hắn chiếu cố đến nhiều chút, ta trước kia còn khi bọn hắn là cái gì thân thích đâu kia tính cái gì, lưu đại quan nhân biết đi, nhiều thanh cao một người, cư nhiên cũng là sách, nghe nói hôm nay không ít thư sinh đi nhà hắn ném cục đá, ngày thường trên quần áo một cái nếp uốn đều không có người cư nhiên sẽ bán nước, người này rốt cuộc như thế nào tưởng a nghe nói thành chủ phủ từ tối hôm qua vội đến bây giờ thành chủ đều còn không có nghỉ một chút không biết hoàng thành vị kia có thể hay không liền việc này đối thành chủ động thủ Nghe nói vị kia vẫn luôn liền đối thành chủ rất bất mãn Không nói chuyện cái này Không nói chuyện cái này Muốn chém đầu Ai? Lão? tề A Ngươi có hỏi tham gia tới này động thủ rốt cuộc là ai không? Ta nghe Lưu Đại Quan Nhân trong nhà truyền gia tin tức nói Lưu Đại Quan Nhân chết thời điểm cùng ngủ rồi giống nhau Chính là trên cổ cắt vết cắt Toàn thân huyết đều lưu quang Thi thể đều ngâm mình ở huyết Hắn còn ngủ đến rất an tường. Giống như là ngủ đi qua giống nhau. Nghe nói tiền đại nhân cũng là như thế này. Đúng đúng đúng. Ngô lão bản cũng là. Ta nghe nói ma lão bản cũng là như thế này. Tình. Nhi đoàn người đi ở trên đường. Buông ra một chút linh thức. Trong quán trà các loại truyền thuyết lời đồn đãi ùa vào nàng lỗ tai. Lộn xộn một mảnh. Chạy nhanh cắt đứt bước nhanh rời đi. Giống như mỗi lần nàng rời đi thời điểm. Đều là cái dạng này cảnh tượng. Ra khỏi thành. Chọn hẻo lánh phương hướng đi, tình nhi biên hỏi, ta nhớ do giống như chỉ có ta là dùng trùy cắt đứt yết hầu. Vô diễm cười, chúng ta tận lực làm được như là một người làm, tiểu thư, ngài liền bối này. Bêu danh đi, cũng đến có người biết là ta làm, hơn nữa dám mắng ta a tốt xấu cũng là cái có phong hào công chúa phong hào. Tình nhi như là tự diêu nói, bối cái bêu danh tính cái gì, không đau không ngứa tới ẩn nấp địa phương dò xét phía dưới viên năm dặm trong vòng không có nhân loại tình nhi mới làm bách lý liên dịch thả ra ra ra tới mấy ngày nay thường xuyên có thể ra tới thấu khẩu khí ra ra rõ ràng tâm tình thực hảo run lên cánh nửa quỳ ở hai người phía trước bách lý liên dịch ôm tình nhi eo bay lên trời rừng ở ra ra trên người làm tình nhi ỉ ở chính mình trong lòng ngực cho nàng điều chỉnh tốt vị trí mới vỗ vỗ ra ra đầu khởi đi Tiếp theo chạm là Liễu Châu, rồi mới là Lương Châu, hiện tại vạn hầu hy ở tiền tuyến chỉ huy, trong phủ sự giao cho phụ tá ở xử lý, nàng không có cùng ở Lan Châu khi giống nhau đi tới cửa bái phòng, mà là trực tiếp động thủ sau, giống cùng mặt khác Châu giống nhau ở thành chủ phủ thấy. Được địa phương để lại chứng cứ, duy nhất bất đồng địa phương ở chỗ, nàng rơi xuống khoản xem như đối vạn hầu hy giao đãi, phi thường tưởng niệm thẳng nhiên cư chỉ trước mắt ra tới đã một năm mà bất đình để ở bên ngoài chạy trong lòng đã có chút mỏi mệt chờ việc này xử lý tốt nàng lập tức liền hồi thẳng nhiên cư nơi đó hiện tại mới chân chính ý nghĩa thượng thành nàng trong lòng vướng bận ra tuy rằng trong nhà không có chờ nàng người Lâu Châu nguyên bản là nhất tới gần chiến trường một cái chủ thành là tiền tuyến chiến tranh quan trọng sau cần tiếp viện thành thị lúc ấy vội vã đi cứu ca ca cũng không có ở Lâu Châu dừng lại Hiện tại bọn họ đã ly lâu châu rất xa Chiếm lính lạc nhật thổ địa càng ngày càng nhiều Chiến tuyến kéo thật sự trường May mắn hiện tại tài chính mặt trên một chút đều không căng thẳng Hoàn toàn chịu nổi loại này tiêu hao Rồi mới là Khánh Châu Lúc trước cứu hải tử địa phương Khi đó động tĩnh nhau đến quá Lớn Nàng không có lập tức động thủ Nhân loại là bệnh hay quên rất lớn chủng tộc Hiện tại còn nhớ rõ lúc trước những cái đó hải tử có mấy người Khoảng cách rất dài Trên cơ bản là vây quanh đằng long bay cái vòng, chính là tiêu phí thời gian rất ít, 10 ngày qua mà thôi, nhìn hai cái vẫn như cũ bẹp bẹp không có bất luận cái gì biến hóa túi càn khôn, tình nhi khóe miệng gợi lên ý cười, hậu phương tài chính càng dư giả, phía trước ca ca càng an ổn, điểm này xem như nàng vất. Và này 10 ngày qua lớn nhất thu hoạch, địch hy, đi một chuyến hoàng thành, còn có này một đống tin, ta này cũng coi như là tiên trảm hậu tấu nghịch hy cười đến thái dương đều thất sắc như vậy sự tiểu thư lại nhiều làm vài lần hoàng đế đều sẽ không ngại nhiều biết yêu tập đối phụ thân trước nay đều không có quá nhiều cung kính tình nhi cũng không so đo lấy ra buổi sáng viết tốt tin đơn độc giao cho hắn phương diện này ta đều có giao đãi giao cho phụ thân là đến nơi là tiểu thư ta đây đi ân thuận tiện đi xem một chuyến a bảo cùng a tề cho bọn hắn mua chút bọn họ yêu cầu đồ vật. Một năm thời gian, không biết bọn họ học được nhiều ít, hy vọng tương lai bọn họ đều có thể trở thành ca ca có thể yên tâm tín nhiệm người. Là, đằng Long Hoàng Cung nhìn thật dài một đoạn thời gian không có tới địch hy, Trung Ly Tưởng Vân biểu hiện thật sự là cao hứng, hưng châu sự hắn đã biết, Lan Châu bên kia mạc bạch cũng làm người ra roi thúc. Ngựa tặng tin tức lại đây, hắn cân nhắc tình nhi bên kia cũng nên có tin tức, Địch Hy đem kia một đống tin thẳng vứt trên mặt đất, đem tiểu thư kia phong đưa cho Thành Dung. Này đó đều là tiểu thư giết những người đó trong nhà tìm ra, tiểu thư nói nàng đều ở tin nói rõ. Tuy là làm tốt chuẩn bị tâm lý, trung ly tưởng vân sắc mặt vẫn là không quá đẹp, biết người nọ sẽ không thiện bãi cam hưu, không nghĩ tới hắn sẽ tiềm tàng ở đằng long kinh doanh như thế nhiều năm, trưng bày. Như thế đại thế lực, kết thành vong giống nhau vững chắc, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là người nọ lại như thế nào sẽ biết đằng long ra cái như vậy công chúa, hoàn toàn không để bụng những cái đó mạng lưới quan hệ, người đã chết, mạng lưới quan hệ lại rất có cái gì dùng. Bởi vì ít lợi tập kết lên mạng lưới quan hệ một khi phá một cái rác liền sẽ sụp đổ, nếu là giống tình nhi như vậy một loát rốt cuộc, này mạng lưới quan hệ căn bản là không tồn tại, cũng liền không tồn tại uy hiếp cái gì. Chính là như vậy quyết đoán hắn không có, bởi vì cố kỵ quá nhiều muốn làm cái gì cũng chỉ có thể chịu đựng, chờ đợi thời cơ tình nhi, làm được thực hảo, triển khai tin, tình nhi độc đáo chữ viết ấn xuyên qua mi mắt phụ thân, tình nhi lễ bái đại khái phụ thân đã thu được một nghĩa tin tức, hy vọng tình nhi sở làm việc làm không có làm phụ thân sinh khí, những người này là tình nhi biết lạc nhật người khả năng cũng có oan uổng, chính là tình nhi không thể buông tha, nếu buông tha kia liền có chạy mất tin tức nguy hiểm. Tình nhi không nghĩ buông tha bất luận cái gì một người, thả ta huyết, tổng muốn cho bọn họ trả giá đại giới. Chiến tranh sẽ làm tài chính căng thẳng, hy vọng ta làm địch hy đưa tới đồ vật có thể giải phụ thân lửa xém lông mày. Ta không nghĩ làm ca ca ở phía trước chiến đấu hăng hái khi, hậu phương còn không thể cấp cho toàn lực duy trì. Tình nhi không hy vọng ca ca có bất luận cái gì nguy hiểm cũng tưởng thỉnh phụ thân cấp cho ca ca lớn nhất duy trì tình nhi bái thượng trầm mặc một hồi trung ly tưởng vân mới ngẩng đầu nhìn về phía địch hy tình nhi làm ngươi mang đồ vật tới là rất nhiều trung ly tưởng vân rất muốn biết là như thế nào cái nhiều phát đứng dậy nói cùng chấm tới thành dung một hồi có đại thần tới tìm chấm nghị sự ngươi đi phía trước cản một hồi cẩm trạch cùng ta tới là Nội kho rất lớn Chẳng sợ này cũng không phải cuốc Khố Mà là hoàng đế tư nhân tiểu kim khố Chiếm địa cũng pha đại Trung ly tưởng vân chỉ vào không chỗ đó Để ở đâu đi Địch hy đi qua đi Lấy ra túi càn khôn niệm động chú ngữ Vàng bạc châu bao suối nước giống nhau Từ cái kia rõ ràng rất nhỏ túi miệng phun ra tới Địch hy quá một hồi liền từ ngay về sau di một chút Cấp phía trước đầy địa phương đằng ra vị trí Chờ đợi thời gian Trung ly tưởng vân đã điều chỉnh tốt chính mình mặt bộ biểu tình, không có biểu hiện đến quá. Giật mình, chỉ là trong mắt vẫn như cũ có tán thưởng, thấy rốt cuộc ngừng lại, cho rằng đã không có, tưởng tiến lên đi xem đều có chút cái gì đồ vật, càng muốn biện một biện này rốt cuộc có phải hay không thật sự, thật sự là nhiều đến làm hắn cho rằng thứ này tùy ý nhưng nhặt, lại thấy địch hy lại lấy ra một cái túi, quay đầu lại nói, nơi này đồ vật đều là sửa sang lại hảo. Tiểu thư nói có chút là dễ hư, muốn mặt khác tìm địa phương phóng. Đương nhiên có thể. Trung ly. Tường vân mang theo địch hy thay đổi cái phương hướng, nơi đó có từng hàng da gỗ, có chút phóng đồ vật, có chút còn không, tùy tiện phóng. Địch hy niệm động chú ngữ, quý hiếm đồ cổ tranh chữ từng cái bay ra, có chút là chỉnh dương không có động quá, có chút chỉ là dùng dây thường hệ. Trung ly tường vân đi qua đi cầm lấy tới giải dây thường. Muốn nhìn một chút đây là ai chân tích, nếu có thể bị tình nhi mặt khác phóng, hẳn là sẽ là không tội đồ vật, chính là vừa mở ra, vẫn là làm hắn mở to mắt. Đây là đây là đằng long khai quốc hoàng đế lưu lại bản vẽ đẹp, năm đó tổ tiên hòa hết sức điêu luyện sắc xảo khả năng, tuổi trẻ khi nhuệ khí quá thịnh, hòa hòa cũng phần lớn đem cái loại này nhuệ khí mang theo đi vào, sau lại bị bắt đi lên mặt khác một cái lộ, từ kia sau này không bao giờ từng hòa quá hòa Sau lại lấy các loại phương pháp vơ vét trở về một ít, nhưng là đại bộ phận vẫn là ở chiến loạn khi mất tích. Hoàng thất trải qua quá vài lần dung. Chuyển, bảo lưu lại tơi hòa cũng chỉ có hai phút, không nghĩ tới không nghĩ tới tình nhi cư nhiên đưa về tới một bức Ha ha, kia hải tử mấy năm nay không có chịu hoàng thất chính thống giáo dục. Nói không chừng căn bản không biết đây là tổ tiên hòa, chỉ là nhìn đáng giá mới đưa về tới. Như thế ngoài ý muốn chi hỉ, cẩn thận thu hào kia đầu địch hy cũng hoàn công đem hai cái túi thu hào trong lòng ở cân nhắc cái này túi bách lý công tử có phải hay không cũng sẽ không muốn nhìn tràn đầy tiểu kim khố trung ly tường vân cảm thấy tự tin đều đủ rất nhiều tuy rằng đem mấy thứ này bình quán dùng ở toàn bộ đằng long khả năng nhiều nhất chỉ có thể đánh lên cái bọt nước tới nhưng rốt cuộc cũng có chút động tĩnh không phải nghĩ phía trước nhiều lần truyền đến tin chiến thắng vạn hầu hy tấu trương trung đối ra nhi tán dương chi từ ám vệ gửi thư chung đối Gia Nhi gương cho binh sĩ dấu diếm tán thưởng, tựa như tình Nhi nói, hắn sẽ không làm ở. Phía trước liều mạng Hoàng Nhi mất đi hậu phương duy trì, này đó vàng bạc cũng đủ Gia Nhi đánh xong trận này, nếu có thể bắt lấy lạc nhật, hơn nữa tình Nhi nơi trốn duy trì, Gia Nhi kế vị không có bất luận kẻ nào có thể phản đối, những người khác cũng không cái kia tư cách. Từ tiểu thư kia biết đến tin tức, A bảo hiện tại là ở trong Hoàng cung tiếp thu huấn luyện, Vừa ly khai nội kho, địch hy liền nói, tới khi tiểu thư phân phó ta đi xem đưa tới nơi này tiếp thu huấn luyện. Tiểu hải tử, chính là Khánh Châu Thành đưa tới những cái đó. Trung ly tưởng vân nhìn về phía lệ cẩm trạch, lệ cẩm trạch thức thời tiếp nhận đề tài. Hoàng thượng, ngài tuyên đại thần nghị sự, vi thần mang địch hy qua đi, nơi đó vi thần thục. Ân, địch hy, tính nhi còn có nói cái gì sao? Địch hy lắc đầu. Tiểu thư nói nên nói nàng đều viết thư, chung ly tưởng vân gật đầu, đi thôi, lệ cẩm trạch cũng không dám ở hoàng đế trước mặt bất kính, cung kính khom người đưa hoàng. Đế rời đi hảo xa mới đứng thân mình, xoay người nhìn về phía trở đến có điểm không kiên nhẫn địch hy, cười nói, địch hy huynh đệ, ta nhưng không giống ngươi, không cần kiêng kỵ những cái đó quy củ, ở cái này địa phương, một chút đi sai bước nhầm đó là vạn kiếp bất phục có đôi khi ta thật đúng là muốn đi an ninh công chúa bên người hầu hạ tiểu thư có chúng ta hầu hạ là đủ rồi tiểu thư nói ngươi người không xấu chính là danh lợi tâm quá nặng đi theo nàng làm không được đại sự hoàng cung thích hợp ngươi địch hy nhưng không có gì cố kỵ thẳng lời nói nói thẳng cùng người này cũng đánh rất nhiều lần giao tế lấy hắn cái nhìn đây là cái người thông minh trời sinh sẽ đuổi cát tránh hung tiểu thư là hắn không thể trêu vào người Hắn phi thường rõ ràng, lệ cẩm chạch miệng trương trương không biết nên cấp cái như thế nào phản ứng, cuối cùng cũng chỉ đến cười khổ, dẫn người hướng sân huấn luyện đi. Hắn tính cách chính là như thế, không có khả năng lại có thay đổi, an ninh công chúa nói đúng, hoàng cung thích hợp hắn, tuy rằng mỗi ngày quan trọng banh thần kinh, nhưng là hắn lại cực ít phạm sai lầm, ngẫu nhiên còn có thể giúp một phen đối hắn hữu dụng người, cũng coi như là như cá gặp nước. A Bảo đang cùng nhất bang tiểu đồng bọn huấn luyện, tới nơi này một năm, hắn biết chính mình ở chậm rãi biến cường, lại nỗ lực đi xuống, một ngày nào đó có thể trở nên giống công chúa như vậy lợi hại, cũng có thể giống công. Chúa như vậy cứu rất nhiều người, ở chỗ này thực vất vả, mỗi ngày muốn tiếp thu các loại huấn luyện, sư phó nhóm thực nghiêm khắc, nhưng là so với trước kia nhật tử, nơi này là thiên đường, có ăn ngon đồ ăn mặc cho bọn hắn ăn đến no, sư phó tuy rằng nhìn thực hung. Nhưng là mỗi ngày bọn họ ngủ say, sư phó nhóm luôn là sẽ đến xem một cái bọn họ có hay không đá chăn, bị thương, sư phó nhóm sẽ lập tức tìm tới đại phu cho bọn hắn trị liệu, nghỉ ngơi thời điểm, các bạn nhỏ sẽ cùng nhau đùa giỡn, những cái đó cùng hắn cùng nhau bị công chúa đưa tới người quan hệ càng tốt, này đó đều là trước đây chưa từng có, chỉ là dừng lại thời điểm, hắn vẫn là sẽ tưởng A xảo, sẽ tưởng A tề, ngẫu nhiên. Còn sẽ nhớ tới cái kia che mặt xa công chúa, không biết công chúa cái gì thời điểm mới có thể trở về, nàng nói qua sẽ đến xem bọn họ. A bảo, có người tới xem ngươi. A bảo thu công, có chút kỳ quái nhìn qua đi, lập tức cả kinh mắt mở đại đại, hắn vừa mới mới nghĩ đến. Công chúa, như thế nào liền nhìn đến công chúa bên người người? Như thế nào, A bảo, không quen biết ta? Địch Hy treo gheo nói, một năm không thấy. Này tiểu hài tử trường cao không ít đâu A bảo vui vẻ nheo lại mắt, bước nhanh chạy tới, địch hi ca ca, ngươi như thế nào tới? Đến xem ngươi A, ở chỗ này có người khi dễ ngươi sao? Nói cho ca ca, ca ca giúp ngươi hết giật. A bảo liên tục lắc đầu, không có người khi dễ ta, đại gia đối ta đều thực hảo, sư phó nhóm đối ta cũng. Thực hảo, địch hi ca ca, công chúa cũng tới sao? Đối với hài tử chờ đợi ánh mắt, địch Hy lắc đầu, không đành lòng xem hắn nháy mắt ảm đạm đi xuống ánh mắt. An ủi nói, hôm nay chính là tiểu thư để cho ta tới xem ngươi, còn làm ta mang theo rất nhiều đồ vật tới Nga. Đồ vật giống nhau giống nhau từ trong không gian lấy ra tới, lệ cẩm chạch mắt nhìn thẳng, làm như cái gì cũng không thấy được. A bảo ánh mắt đã sớm bị những cái đó lấy ra tới đồ vật câu qua đi. địch Hy ca ca, đây đều là cho ta sao? Đương nhiên. Đây là mạc ngữ tỉ tỉ cho các ngươi làm, có không ít hài tử cũng ở chỗ này cùng ngươi cùng nhau tiếp thu huấn luyện phải không? Mạc ngữ làm rất nhiều, đủ các ngươi ăn, đủ loại điểm tâm, còn có địch hy ở địa phương khác mua các loại ăn vặt, thèm đến những cái đó huấn luyện hài tử cũng chưa tâm huấn luyện, đặc biệt là một ít hài tử còn nhận thức địch hy, các giáo quan dứt khoát làm đại gia nghỉ ngơi, người là đại ca tự mình mang đến, xem. Đại ca đối thái độ của hắn liền biết không là người bình thường, lại liên tưởng đến này phê hải tử chung một bộ phận người tới lệ, bọn họ trong lòng cũng có đế. Nhưng cái đó hải tử đứng ở không xa địa phương, tưởng thân cận lại không dám thân cận, bọn họ không giống A Bảo giống nhau cùng địch hy hỗn đến thục, chỉ dám đứng xa xa nhìn. Địch hy hướng bọn họ vẫy vẫy tay, bọn nhỏ như được đặc xa giống nhau vây quanh lại đây, lá gan hơi lớn một chút mở miệng đi theo A Bảo giống, nhau gọi người, Địch Hi Ka Ka, không biết có phải hay không bị tiểu thư ảnh hưởng, lại hoặc là trong nhà kia hai cái tiểu hài tử thật sự quá nhận người đau, liên quan Địch Hi đối hài tử thái độ cũng phi thường hảo. Ngoan, tới, mọi người đều có, đây là mạc ngữ tỷ tỷ cho đại gia làm, này đó là ta ở trên phố mua, cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì, nhặt thích lấy đi. Đều thích, cảm ơn Địch Hi Ka Ka. Bọn nhỏ tươi cười rạng rỡ. Trong lòng có bị người nhớ thương vui, sướng, còn tưởng rằng đã sớm bị quên mất đâu tuy rằng nơi này thực hảo, nhưng là tới rồi hoàng thành sau không ai tới nhận bọn họ mất mát, đến nay đều còn tồn tại đáy lòng. Nếu không phải tình nhi còn nhớ bọn họ, làm địch hy tới xem bọn họ, loại cảm giác này đại khái sẽ tồn cả đời, đến bọn họ lớn lên, hoàn toàn thành thục, đi hướng lão niên. Chính là hôm nay địch hy đã đến, làm cho bọn họ biết, bọn họ cũng không có bị người quên. Ở chỗ nào đó, còn có người nhớ bọn họ, cái này làm cho bọn họ an tâm rất nhiều, còn tuổi nhỏ liền đã trải qua rất nhiều bọn họ muốn kỳ thật một chút cũng không nhiều lắm. Địch Hy tuy rằng là cái thần kinh khá lớn điều yêu, chính là hắn vẫn như cũ là cái mẫn cảm yêu, không có kia mấy cái ổn trọng yêu tại bên người, hắn khiêu thoát tính tình muốn thu liếm rất nhiều. Tiếp đón đại gia ngồi vào hắn bên người, hỏi bọn hắn tình hình gần đây, ngay từ đầu bọn nhỏ đều thực câu nệ. Địch Hy cố tình dẫn A Bảo nói đùa một hồi, những người khác mới buông ra, vừa ăn đồ vật biên kể ra ở chỗ này sinh hoạt. A Bảo nhìn đứng ở nơi xa nhìn chằm chằm nơi này mặt khác hài tử, nhưng cái đó đều là sau lại tới rồi nơi này sau mới nhận thức đồng bọn. Nhưng là đại gia đối hắn đều thực hảo qua lại ngò rất nhiều lần sau, rốt cuộc không nhìn xuống, giật nhẹ Địch Hy tay áo áo, Địch Hy ca ca, ta có thể lấy chút ăn cho bọn hắn ăn sao? Bọn họ đối chúng ta đều thực tốt. A Hải, đúng hay không? Ngồi hắn bên cạnh Hải tử liên tục. Gật đầu. Đúng vậy, bọn họ đều thực hào. Địch Hy thích loại này Hải tử thức cho nhau dựa vào. Sờ sờ A Bảo đầu, cười nói. Đương nhiên có thể, này đó ăn đều là cho các ngươi chuẩn bị, các ngươi chính mình phân phối. A Bảo cao hứng cười mị mắt, đánh giá hạ thân biên đồng bọn, xem không có người không vui, mới nói ta một người lấy không bao nhiêu lấy nhiều xe rớt mạc ngữ tỉ tỉ nếu là đã biết khẳng định không cao hứng các ngươi đều lấy một ít qua đi được không mọi người đều gật đầu đứng dậy mỗi người đôi tay các lấy một ít đi qua nhìn sở hữu hải tử đều lộ ra gương mặt tươi cười địch hy vỗ về cầm nói a bảo rất thông minh đúng vậy hắn làm được thực hảo nơi này huấn luyện viên cũng rất thích hắn lệ cẩm trạch cũng nhìn cái kia phương hướng phảng phất nhớ tới chính mình ở bọn họ như thế khi còn nhỏ, cũng là như thế nhiều tiểu đồng bọn cùng nhau huấn luyện, lại vất vả cũng sẽ có tiếng cười, cũng từng mông ở trong chăn đã khóc, những cái đó tiểu đồng bọn có chút đào thải thành thanh sử, có chút phân phối tới rồi địa phương khác, chân chính cùng hắn giống nhau trở thành tím sử không nhiều lắm, có chút đã ở chấp hành nhiệm vụ khi đã chết, chính là khi đó vui sướng, hắn hiện tại đều nhớ rõ, không có tính kế, không có người lừa ta gạt. Chỉ có đơn giản nhất vui sướng, địch hy ở chỗ này bồi bọn nhỏ hơn nửa canh giờ, trả lời bọn họ các loại thiên kỳ bách quái vấn đề, ứng thừa bọn họ nhất định còn sẽ lại đến, bên. Kia huấn luyện cũng muốn tiếp tục đi xuống, địch hy mới ở bọn nhỏ lưu luyến ánh mắt chung rời đi, trong lòng nghĩ, sau này mỗi tới một lần hoàn thành, liền tới xem bọn hắn, này đó đã không có ra hải tử, so với hắn còn muốn đáng thương. Ít nhất hắn còn có bách thúc cái này trưởng bối có thể dựa vào, có tiểu thư vì bọn họ cung cấp bảo hộ, lệ cẩm trạch vẫn luôn đem hắn đưa ra hoàng cung, phân biệt thời điểm đột nhiên nói, ta đáp ứng quá an ninh công chúa sẽ chiếu cố bọn họ, ta sẽ không nuốt lời. Địch hy sửng sốt, chợt như là nghĩ tới cái gì, cười nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, tiểu thư chính là đột nhiên này lòng tham, để cho ta tới xem bọn hắn, xem bọn họ có hay không cái gì yêu cầu. Không có không tín nhiệm ngươi ý tứ. Lệ cẩm chạch cười. Ta biết, hoàng thượng kia còn chờ ta đáp lời. Trước vội đi, không tiễn. Địch hy phất phất tay, hướng ngự sử đại phu phủ đi đến. Không biết a tể kia tiểu tử học được nhiều ít, cũng đừng làm cho tiểu thư thất. Vọng a, đối với cái kia vẫn luôn không muốn hồi cung ngoại tôn nữ. Chữ bạch trí mấy năm nay nghe quá nghe đồn không tính thiếu. Từ hoàng thượng kia nghe được càng nhiều, biết nàng bị thương khi. Hắn là thật muốn không màng tất cả, sau lại biết nàng hồi sư môn dưỡng thương, tánh mạng không ngại khi, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Khoảng thời gian trước nghe Hoàng thượng nói không cần lo lắng chiến tranh sẽ kéo suy sụp đằng long, tình nhi làm người đưa về tới đại lượng vàng bạc. Tài bảo, có thể chống đỡ thật dài một đoạn thời gian, nghe được hắn tưởng nhìn xuống từ nội tâm phiếm ra kiêu ngạo, lại khống chế không được hướng hai bên nhếch lên khóe miệng. Không có trưởng bối không thích bản lĩnh cường đại lại ngoan ngoãn ván bối Đặc biệt là tình nhi như vậy Đã nhiều năm không có gặp mặt Làm chữ bạch trí phi thường muốn gặp cái kia Khi còn nhỏ liền lớn lên phi thường giống nghiên nhi ngoại tôn nữ Nghe được quản gia nói tình nhi người hậu tới chơi Chữ bạch trí chỉ thường phục bước nhanh rời đi thư phòng Biên cân nhắc hắn ý đổ đến Mấy năm nay tình nhi sở làm mỗi một sự kiện đều đối đằng long cực kỳ có lợi Không biết hôm nay tới có phải hay không có cái gì hắn giúp được với vội, địch hy đối dâng lên nước trà xem cũng chưa xem một cái, uống quán vô diễm làm lá trà, nào còn nhìn chúng này đó, nghe được bước nhanh mà đến tiếng bước chân, địch hy đứng lên, ở chỗ này địch hy so ở trong hoàng cung muốn quy củ, từ tiểu thư, biểu hiện chung hắn nhìn ra được tới, tiểu thư không thích hoàng cung, đối cái này ông ngoại lại có hảo cảm, cho nên hắn cũng không thích hoàng cung, Đối tiểu thư có hảo cảm người hắn Cũng cấp cho tôn trọng trừ bạch trí đi thẳng vào vấn đề nói Tình nhi chính là có cái gì sự Địch hy không nghĩ tới lão nhân này Sẽ như thế hỏi Chạy nhanh lắc đầu Nghĩ đến tiểu thư là làm hắn tới xem a tề Lại gật đầu Tiểu thư để cho ta tới nhìn xem a tề Đây là tiểu thư cho ngươi tin Giống như trước đây Tin chỉ là sư sư mấy ngữ Hỏi hắn cập hai vị cứu cứu hảo Nói nàng gần nhất làm những chuyện như vậy Cập thỉnh hắn đối ca ca trong phủ những cái đó tàn hại từ nhiều chiếu cố, chính là chưa nói nàng tính toán cái gì thời điểm trở về nhìn xem. Nhìn kỹ mấy lần, chữ bạch trí áp xuống trong lòng thở dài, lúc ấy nghiên nhi chết, rốt cuộc đôi đứa bé kia tạo thành bao lớn thương tổn, làm nàng đối hoàng thành tránh chi như hiết, như thế nhiều năm đều không muốn. Trở về nhìn xem, không thể ức chế, chữ bạch trí trong lòng thăng cấp tràn đầy kiêu ngạo, đây là nghiên nhi nữ nhi hắn ngoại tôn nữ bằng bản thân chi lực làm liền hoàng thượng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sự đoạt được còn như thế phong phú loại này quả cảm nhiên nhi không có hoàng thượng cũng không có lại xuất hiện ở tình nhi trên người này hẳn là tình nhi ở bên ngoài mấy năm nay đoạt được đi trừ duệ cùng a tể tiên sinh thỉnh cái giả làm hắn trước ra tới trông thấy địch hi là trừ duệ nhìn địch hi liếc mắt một cái khom người rời đi An ninh công chúa bên người người A, làm lão gia thân cận nhất người, hắn biết đến so những người khác muốn nhiều một ít, đối trước mắt người này sự cũng biết vài phần, còn như thế tuổi trẻ A, bản lĩnh lại như vậy đại, an ninh công chúa bên người có cường đại như vậy người bảo hộ, trừ ra người có thể yên tâm thật nhiều, đi theo chữ quản ra đi vào nội sảnh, A tể còn ở nghi hoặc, lão ra làm. Hắn thấy người là ai? Tới hoàng thành một năm. Hắn đại bộ phận thời gian đều dùng để học tập, rảnh rỗi thời điểm liền đi đại hoàng tử trong phủ vấn an những cái đó tàn, bị người nhà nhẫn tâm vứt bỏ đã từng đồng bạn, nhận thức người tới tơi lui lui cũng liền những cái đó, ai sẽ cố ý tới xem hắn. Bước vào nội sảnh, nhìn đến cái kia cười mắt thấy người của hắn, trong mắt hiện lên mừng như điên, bất quá thực mau liền không chế xuống dưới, vững vàng đi trước hướng chữ bạch trí. Thỉnh an, chữ bạch trí vừa lòng cười cười, Đứa nhỏ này sát thật là cái khả tạo chi tài, làm buôn bán cũng không phải là sẽ rút bàn tính liền có thể, thành công người làm ăn nên văn nhã khi muốn văn nhã đến, nên hào phóng khi muốn hào phóng đến, nên phong lưu khi cũng muốn phong lưu đến, nên hiểu tiến thối khi càng là phải biết rằng như thế nào mới có thể đối chính mình có lợi nhất. A tề ở thời điểm này cũng chưa đã quên hắn cái này chủ gia tồn tại, nhìn dáng vẻ này một năm. Sát thật thu hoạch không ít. Hắn cũng coi như là đối tình nhi có giao đãi, ta liền không quấy dậy các ngươi hai nói chuyện, định hy, tình nhi còn có cái gì muốn giao đãi sao, nàng nhưng có nói cái gì thời điểm hồi hoàng thành tới. Tiểu thư chỉ nói sẽ trở về, nhưng là chưa nói thời gian, định hy theo thực tướng cáo, chữ bạch trì giấu hạ trong lòng thất vọng, gật gật đầu, đã biết, các ngươi liêu trong phòng những người khác tất cả đều lui đi ra ngoài, cấp hai người để lại không gian a tể lúc này mới ba bước cũng hai bước đến địch hy trước mặt địch hy ca ca ngươi như thế nào tới tới xem ngươi a mới từ hoàng cung ra tới đi nhìn a bảo hắn khá tốt các ngươi có đã gặp mặt sao a tể lắc đầu trên mặt nhìn không ra thất vọng lão gia nói a bảo ở huấn luyện tốt nhất tạm thời không cần đi nhiễu hắn ta liền không đi tổng hội gặp mặt a bảo miệng ngọt trước kia ở khánh châu khi đều chưa từng ăn qua mệt Hiện tại hẳn là cũng sẽ không. Ta không lo lắng hắn. Nơi này người đối với ngươi hảo sao? Địch hy hỏi cùng A bảo đồng dạng vấn đề. Hắn cũng chỉ tưởng xác nhận cái này. A tế gật đầu, lại gật đầu. Lão gia cùng hai vị công tử đối ta đều cực hảo. Bọn họ không vội thời điểm cũng sẽ dạy ta đồ vật. Ngày thường có chuyên môn tiên sinh dạy ta. Ta học rất nhiều đồ vật. Những mặt khác đâu? Thực hảo, ta có đơn độc phòng mỗi ngày có người giúp ta sửa sang lại phòng đồ ăn cũng là ăn có sẵn cùng lão gia bọn họ là giống nhau thái sắc trừ bỏ học tập cái gì đều không cần làm ta cảm thấy chính mình đều mau bị dưỡng thành thiếu gia địch hy vừa lòng gật đầu lại hỏi một ít việc a tể đều nghiêm túc trả lời biết a tể có thời gian sẽ đi xem những cái đó tàn hài tử địch hy trong mắt có vài phần tán thưởng chính mình đắc ý còn có thể nhớ rõ những cái đó hài tử không tồi Lấy ra một chương ngân phiếu phóng tới hai người chi gian trên bàn trà Đây là tiểu thư làm ta mang cho ngươi Tiểu thư nói sinh ý thứ này không thể chết được học Muốn linh hoạt vận dụng Đây là cho ngươi tiền vốn Bại hết cũng không quan trọng Cho là cho ngươi mua giáo huấn, Cũng không cần bởi vì nhất thời thất bại mà sợ tay sợ chân Tiểu thư nói nàng nhất không thiếu chính là bạc A tề nhìn chầm chầm kia tấm ngân phiếu Hốt mắt có chút nhiệt Trong lòng chua sót Đem ngân phiếu cẩn thật chiết hảo bên người thu hảo, địch hy đại ca, thỉnh ngươi chuyển cáo công chúa, A tế nhất định, sẽ không làm nàng thất vọng. Tiểu thư biết ngươi sẽ không, địch hy sờ sờ A tế đầu, ta muốn đi xem những cái đó hải tử, đại hoàng tử phủ ta không đi qua, ngươi dẫn ta đi. Hảo, ta cùng trữ quản gia nói một tiếng, trữ quản gia đương nhiên sẽ không ngăn trở trên thực tế hắn đã sớm đoán được này hai người sẽ đi đại hoàng tử trong phủ ở bọn họ nói chuyện khi liền phân phó phòng bếp chuẩn bị không ít thức ăn các ngươi bắt không được ta làm người toàn dọn trong xe ngựa đi các ngươi ngồi xe ngựa qua đi sẽ mau rất nhiều a tề lão gia nói hôm nay ngươi nghỉ ngơi không cần nhớ thương mặt khác là cảm ơn quản gia lo lắng a tề khom người hành lễ hắn phi thường rõ ràng chính mình ở chử phủ thân phận rõ ràng hơn trước mắt cái này quản gia phục nam nhân ở chử gia địa vị chử quản ra vẫy vẫy tay, không cần cùng ta khách khí đi thôi. là chử phủ ngoài cửa dừng lại một chiếc rất là đơn giản xe ngựa, mã phu đang ở cấp mã thuật mao nhìn đến bọn họ ra tới chạy nhanh chào hỏi. a tể thiếu gia vị công tử này thỉnh lên xe ngựa. a tể có chút bất đắc dĩ lại lần nữa sửa đúng lưu thúc ta không phải thiếu gia cùng ngươi đã nói rất nhiều lần là là là ngài không phải thiếu gia a tể thiếu gia trừ quản gia phân phó hôm nay ta liền về các ngươi hai ngón tay phái muốn đi nào nói thẳng này hoàng thành góc cạnh ta đều thục thật sự địch hy nhìn a tể cười không tồi thành thiếu gia đi theo địch hy lên xe ngựa a tể mới kêu oan mỗi lần ra cửa đều là lưu thúc đưa ta ngày đầu tiên đã kêu ta thiếu gia ta nói ta không phải nhưng hắn đến bây giờ cũng không sửa được nếu là không có chữ phủ gật đầu Hắn cũng sẽ không như thế kêu ngươi, tiểu thư ông ngoại không tồi. Ở địch hy trong mắt, đối tiểu thư tốt, đối hắn nhận đồng người tốt, đó chính là người tốt. A tể cũng minh bạch đạo lý này, không có tiếp tục nói cái này đề tài, ai đối hắn hảo, hắn ghi tạc trong lòng liền hảo, tìm. Được cơ hội tái hảo hảo báo đáp, nói đến lại xinh đẹp, cũng là hư. Hắn muốn làm công chúa người như vậy, đại hoàng tử phủ chiếm địa rất lớn. Làm cái thứ nhất khai phủ hoàng tử, hoàng đế cho hắn cũng đủ tốt điều kiện, bên trong càng là khí phái phi phàm núi giả lâm viên, tiểu kiều nước chảy tùy ý có thể thấy được, có hoàng tử phủ nên có tôn quý, cũng có khác thành một cách tinh xảo Chỉ là đại hoàng tử bản thân không ở, lại không có cưới đến một Mỹ kiều nương phóng trong nhà. Chủ nhân chỗ trống dưới tình huống, hạnh đến có cái tận trách quản gia cố, đem sở hữu sự xử lý để gọn gàng ngăn nắp. Cũng không có xuất hiện ác nô điêu nô bại hoại đại hoàng tử thanh danh. A tể đã tới rất nhiều thứ. Quản gia biết thân phận của hắn. Đối hắn tâm tính cũng có vài phần tán thưởng. Nhìn đến hắn tới mặt mang ý cười đón đi lên. A tể, hôm nay như thế nào có thời gian lại đây? Chỉnh quản gia, ngài vẫn là như thế tinh thần mười phần. Hôm nay lão gia phóng ta giả. Đây là công chúa bên người người địch Hikaka. Hắn đại công chúa đến xem này đó hài tử. A tể hồi đến có nề nếp, rất giống là như vậy hồi sự, xem đến địch hy rất là cảm thán, một năm trước, này vẫn là cái bị người hiếp bức, không thể không lấy ăn trộm mà sống hoàn toàn không có tương lai đáng nói tiểu hài tử, chính là hiện tại xem ra, này rõ ràng chính là một giáo dưỡng rất tốt thế gia công tử A, công chúa, trình quản gia trong mắt tinh quang chợt lóe bên người đại hoàng tử. Trong phủ quản gia, đối đại hoàng tử sự đương nhiên thật là chú ý. Càng là biết cái này công chúa không phải là trong hoàng cung kia mấy cái, như vậy cái này công chúa còn không phải là an ninh công chúa điện hạ. Là, A tể mỉm cười ứng, ở hoàng thành một năm, hắn học được nhanh nhất đó là nhìn mặt đoán ý cùng cáo mượn oai hùng bản lĩnh, mặc kệ ngươi bản thân nhiều lợi hại nhiều có tài, đều không bằng có cái hảo chỗ dựa, lại nói hắn nhưng không nghĩ trình quản gia chậm chế. Địch Hy Đại Ca Địch Hi đại ca dưới sự giận dữ hủy đi này đại hoàng tử phủ, khiến cho công chúa cùng đại hoàng tử huynh muội bất hòa đó chính là hắn tội lỗi. Trình quản gia bãi vừa lúc chính mình thái độ, không có cố tình nịnh bợ cũng không có tự nâng thân phận, ôn hòa nói, "Địch Hi đúng không, có thể đi theo an ninh công chúa bên người, Địch Hi huynh để nhất định bản lĩnh hơn người, ngươi khả năng không biết, toàn bộ hoàng thành có bao nhiêu người nghĩ đến công chúa bên." Người đi hầu hạ Nhưng bọn họ liền công chúa ở đâu đều tìm không ra, tới tới, mau mời gần. A tể nhớ tới còn có cái gì không lấy, trình quản gia, ngài có thể hay không phái vài người giúp ta đem xe ngựa đồ vật lấy tiến vào, là quản gia làm phòng bếp chuẩn bị một ghi ăn, thật vất vả tới xem bọn họ một hồi, tổng không thể không tay tới. Ngươi liền không rảnh tay đã tới, trình quản gia cười, xoay người phân phó người đi lấy đồ vật, túc tay tương dẫn. Địch Hy huynh đệ, bên, này thỉnh, Địch Hy chỉ là quải cái gương mặt tươi cười, không có nhiều lời lời nói, hắn không thích dối trá trường hợp, cùng không quen biết người càng là không có nói, cũng may hắn tươi cười cực có sức cuốn hút, sẽ không làm người cảm thấy bị vắng vẻ. Trình quản gia mang theo bọn họ đi vào hậu viện, nơi đó vòng ra tới một cái sân, có chuyên môn người phụ trách nơi đó mặt người ăn uống tiêu tiểu. Bởi vì đây là đại hoàng tử cùng an ninh công chúa đồng thời chiếu cố, không ai dám chậm chế hoặc là những cái đó vốn là đủ đáng thương hải tử. Có chút người đã nói không được lời nói, nhưng là bọn họ trong lòng vẫn là phi thường minh bạch. Nhìn đến A Tể xuất hiện ở trong sân khi, mắt đều sáng rất nhiều, mặt khác còn có thể đi lại người càng là vây quanh lại đây. A Tể ca ca, ngươi đã lâu không có tới. A Tể có chút xin lỗi. Bế lên cách hắn gần nhất một cái nhìn mới 3-4 tuổi, tay bị chiết thành quỷ dị hình dạng hài tử, gần nhất học đồ vật nhiều, liền. Chưa từng có tới, hôm nay ta có mang cái đại ca ca lại đây Nga, các ngươi mau nhìn xem còn có nhận thức hay không? Địch Hy phối hợp đứng ra chút, cười mắt thấy bọn họ từ ngay từ đầu kinh nghi đến sau lại đích xác nhận, lại đến kinh hỉ, là địch Hy ca ca. Đúng vậy, ta cũng nhận ra tới, là địch Hy ca ca. Nho nhỏ nghị luận thanh không có tránh được địch Hi lỗ tai, địch Hi cười đến càng là làm Thái Dương đều thất sắc, "Là ta nga, ta tới xem các ngươi." Bọn nhỏ trầm tĩnh trên, mặt lộ ra ý cười, tuy rằng không có trở đến chính mình cha mẹ, trong lòng cũng mẫn cảm biết chính mình đã bị vứt bỏ, nhưng là tới rồi hoàng thành sau hết thảy đều bị xử lý đến thỏa đáng, có chuyên môn người chiếu cố bọn họ, thấy nhiều nhân tình ấm lạnh bọn nhỏ trong lòng đã phi thường thỏa mãn đối với địch hi ca ca tới xem bọn họ càng là làm cho bọn họ kinh hỉ không thôi a tể tránh ra thân sau lưng đi theo người đem ăn nhất nhất mang lên rồi mới tự giác rời đi đem không gian nhường cho lâu không thấy mặt đại gia địch hi buông ra linh thức sát dò xét hạ cũng không có người ẩn ở nơi tối tăm lúc này mới từ trong không gian lấy ra một đống trái cây mạc ngữ làm điểm tâm hắn đã toàn bộ cấp a bảo bọn họ nguyên bản không tính toán tới nơi này Cũng may bọn họ đều thói quen ở trong không gian phóng thượng một ít hoa quả tươi, để tiểu thư tùy thời đều có thể ăn đến. Lại nói, yêu tộc bản thân cũng càng thích loại này ẩn chứa linh khí hoa quả tươi. Đều lại đây, đại mang tiểu nhân, đỡ điểm không có phương tiện đi đường. Bọn nhỏ cho nhau nâng ngồi vây quanh đến địch hy bên người. Địch hy đem một cái nho nhỏ, mắt cũng đã bị lộng mù hài tử ôm đến trong lòng ngực, cầm lấy một cái trái cây bẻ một chút bỏ vào hắn trong miệng xem hắn cẩn thận nhai ba đi xuống mới hỏi nói ăn ngon sao tiểu hải tử gật đầu lại gật đầu chưa đã thèm liếm liếm môi địch hi cười lại bẻ một khối bỏ vào hắn trong miệng rồi mới đem trái cây phóng tới hắn trong tay chính mình ăn xem những người khác đều là ngoan ngoan ngồi phảng phất đang chờ mệnh lệnh giống nhau trong lòng hơi hơi có chút đau đều ăn này đó chính là mang cho các ngươi ăn A tể đem ăn nhất nhất phân đến bọn họ trong tay, bọn họ mới cẩn thận bỏ vào trong miệng, địch hy nhìn không được hỏi, A tể, nơi này người đãi bọn họ như thế nào? A tể minh bạch hắn ý tứ, sờ sờ ngồi ở chính mình trong lòng ngược hải tử, xem hắn liếm trên tay chảy xuống. Nước trái cây, thực hảo, bọn họ không dám không tốt, chỉ là này đó hải tử trước kia gặp thống khổ quá nhiều, lần này cha mẹ lại không có tới nhận bọn họ. Trong lòng đại khái là sợ lại bị vứt bỏ đi, cho nên luôn là rất cẩn thận, sợ chọc người sinh khí bị đuổi đi. Địch Hy là yêu, hắn cũng không gặp qua những cái đó, làm không được đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại cũng có thể lý giải bọn họ thấm khổ, không có lại hỏi nhiều cái gì, mà là chậm rãi dẫn đường bọn họ nói. Chuyện làm cho bọn họ tươi cười nhiều lên, hơn nữa cho bọn hắn bảo đảm, ai đều sẽ không bị đuổi đi. Nói công chúa nhất định sẽ đến xem bọn họ, ra sân, quay đầu lại nhìn bọn họ tràn đầy chờ mong ánh mắt, địch hy phất phất tay, ta sẽ lại đến xem các ngươi Địch hy ca ca đi thong thả, trình quản gia đứng ở không xong chỗ chờ, trong lòng có chút kinh ngạc người này có thể như thế kiên nhẫn ở bên trong đãi như vậy thời gian dài, còn có thể vẫn luôn vẫn duy trì gương mặt tươi, cười, nhìn dáng vẻ sau này nơi này muốn càng dụng tâm mới được mau đến cơm chiều thời gian, địch hy huynh để lưu lại ăn đốn cơm xoàng đi. địch hy nhìn nhìn sắc trời lắc đầu, bay trở về đi hẳn là còn có thể đuổi kịp cơm chiều. tiểu thư đang đợi ta hồi báo, hôm nay cuối giày, nơi nào nơi nào. xem địch hy thẳng tắp hướng ngoài cửa đi, trình quản gia chạy nhanh đuổi kịp, làm đại hoàng tử phủ quản gia, hắn có cũng đủ tốt nhãn lực kính, cũng có đối với trung ly gia cũng đủ, trung tâm. Bởi vì hắn biết hắn cùng đại hoàng tử là cột vào cùng nhau, đại hoàng tử hảo hắn liền hảo, đại hoàng tử nếu là gặp nạn, hắn cũng là không tốt. Vẫn luôn đưa đến ngoài cửa, chờ đến hai người lên xe ngựa chạy như bay rời đi, trình quản gia mới xoay người hồi phủ, nơi đó nhất định phải lại phân phó vài câu mới được. Đem A Tế đưa đến chữ phủ trước cửa, địch hy không có lại đi vào, phất phất tay, A Tế, ta đi rồi, lần sau lại đến xem ngươi. A tề há miệng thở dốc, còn tưởng lại nói điểm cái gì, địch hy mấy cái hô hấp gian đã không thấy bóng người, rõ ràng vừa mới còn ở trước mắt tình nhi nghe địch hy nói hoàng thành những cái đó hải tử tình hình gần đây, biết mọi người đều hảo, nàng cũng liền an tâm rồi, thu lưu hà những cái đó hải tử hiện tại còn nhìn không ra hiệu quả, chờ có một ngày ca ca chính thức trở lại hoàng thành đoạt vị, đây là rất quan trọng một cái lợi thế, song thắng cục diện, nghĩ đến ca ca, Tình Nhi nói, ngày mai chúng ta đi tiền tuyến nhìn xem, hiên viên, ngươi có thể cùng hình không liên hệ thượng sao? Hiên viên lắc đầu, khoảng cách quá xa, không được. Kia cũng không quan hệ, ngày mai chúng ta trực tiếp qua đi là đến nơi, đi một chuyến tiền tuyến chúng ta liền về nhà, hoàn thành những cái đó yêu cầu giải quyết người trước phóng một phóng, thông minh nên rời đi, nếu là bọn họ thật muốn làm điểm cái gì? tin tưởng phụ thân thuộc hà những người đó cũng không phải ăn cơm trắng, là... Hiên viên đã biết, Bách Lý liên dịch ôm quá tình nhi, thân mật cho nàng thuận thuận đầu, lại qua mấy ngày liền sinh nhật, tình nhi, có cái gì muốn sao? Tình nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta thật đúng là nghĩ không ra có cái gì là ta muốn mà không có, như thế nào, ngươi tưởng đưa ta đồ vật, người tặng cho ngươi muốn hay không? Tình Nhi một chút đều không bị này giống như nói dòa đến, lui cách hắn ôm ấp nhìn từ trên xuống dưới hắn, có thể cự tuyệt sao? Không thể, liền. Tính ngươi không cần cũng lại cho ngươi. Bách Lý liên dịch oán hận kéo qua nàng ôm sát ở trong ngược, cũng mặc kệ hiện tại này trong phòng còn có bao nhiêu người ở, bất quá đại gia cũng thói quen, ngược lại cảm thấy nhìn rất tốt đẹp. Tình Nhi khóe miệng gợi lên ý cười, trêu đùa người này kỳ thật rất có ý tứ. Ngươi đời trước là họ lại đi, liên dịch, ngươi rốt cuộc bao lớn rồi. Bách Lý liên dịch thân thể cứng đờ, hắn thật sự rất sợ tình nhi sẽ hỏi cái này vấn đề, tuy rằng hắn tuổi tác ở bọn họ nơi đó hoàn toàn là chính thanh xuân thời điểm, nhưng là cùng tình nhi so sánh với, thật sự là quá bà ngoại già rồi. Dù sao so ngươi đại là được, ngươi đương nhiên so với ta đại, tình nhi tới hứng thú, đếm trên đầu ngón tay tính lên. Tiểu Ngọc nói khi đó đi theo ngươi ba ngàn năm, rồi mới hắn rớt đến trên địa cầu lại đã trải qua bốn nghìn nhiều năm, đây là bảy nghìn nhiều năm, còn không bao gồm ngươi được đến Tiểu Ngọc phía trước liên dịch, ngươi ít nhất có một vạn tuổi đi. Khu ân chúng ta nơi đó tuổi tới tính nói, ta đây là tuổi trẻ nhất thời điểm, có chút lão nhân đều sống mấy chục vạn năm, sống càng lâu đều có, nhân loại thọ mệnh mới trăm năm sau, đương nhiên không thể cùng chúng ta giống nhau phép tính tình nhi cũng không khỏi có chút líu lưỡi, sống như vậy lâu, sát thật sẽ thực nhàm chán, vẫn là làm nhân loại hảo, phải làm cái gì đến ở trong vòng trăm năm làm, sống được nhiều phong phú, bách lý liên dịch cười xấu, xa, tình nhi, ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ nhìn ngươi biến lão, rồi mới ở trước mặt ta chết đi đi, tưởng đều không cần tưởng, ta sống bao lâu ngươi phải sống bao lâu, tình nhi nheo lại mắt, Ngươi có thể để cho ta trường sinh bất lão, Đương nhiên Điểm này bản lĩnh ta còn là có Bách lý liên dịch có chút ngạo nghễ, Minh không điện nếu là không có điểm đặc thù bản lĩnh Lại như thế nào có thể dừng chân trên thế gian Lại nói tình nhi cũng xem nhẹ chính mình Nàng tu tập Chính là dung tông công pháp Hơn nữa đã tiến vào tầng thứ 2 Lại sao lại chỉ có hơn trăm năm sinh mệnh Tình nhi không tỏ ý kiến Xoay người tìm hai tiểu hài tử đi Thật là kỳ quái, trước kia dính nàng dính được ngay hai người, hiện tại đều sẽ không bám lấy nàng không bỏ, trưởng thành. Không gặp trường cao A Tiểu Ngọc ở trong lòng lặng lẽ khóc, tỉ tỉ, ngươi oan uổng chết ta, nếu không phải chủ nhân ở, ta đều tưởng mỗi ngày ba ở bên cạnh ngươi, chính là chủ nhân không chịu. A ta không nghĩ bị chủ nhân ném về đi thói quen cả ngày ở trên trời bay tơi bay lui, tình nhi không nghĩ lại ngồi xe ngựa, hơn phân nửa thời gian đều lãng phí ở trên đường đã có có thể dùng ý sức phương pháp, cần gì phải bỏ chi không cần. Ngày hôm sau sáng sớm, đoàn người liền hướng lạc nhật phương hướng bay đi, so với vòng quanh đằng Long Phi một vòng, điểm này khoảng cách thật sự không tính cái gì, hướng chi ra ra độ nguyên bản liền không phải người thường có thể so. Sánh nổi, liền tính nó vì nhân nhượng yêu tộc giáng xuống độ, tới mục đích địa khi cũng không có một canh giờ. Tình nhi, phía dưới đang ở giao phong, Bách lý liên dịch cúi đầu ôn nhu đối trong lòng ngược nhân đạo, tình nhi nhướng mày, tới hảo không bằng tới xảo, không biết ca ca trận pháp học được như thế nào, này đảo có thể đi kiến thức hạ, quay đầu lại phân phó nói, đều trước không cần đi xuống, ẩn thân hình đi theo ta, là, liên dịch phất phất tay, ở ra ra trên người, thiết cái ẩn hình kết giới, linh thức buông ra đi xuống nhìn lại, mày hơi hơi tích cóp lên, đào không phải bởi vì trường hợp quá mức huyết tinh, mà là cái kia tiểu yêu tình huống có điểm không đúng, tình nhi lại nên lo lắng. Vỗ vỗ ra ra đầu, ra ra lý giải giáng xuống thân hình, ngừng ở chiến trường ở giữa giữa không chung, bỏ qua một bên đầu không xem xé giết hai phương, tình nhi ánh mắt dừng ở cao cưỡi ở trên chiến mã người mặc khôi giáp ca ca trên người, so với thượng. Một lần gặp mặt khi chặt vật, lúc này đây ca ca muốn trầm ổn thượng rất nhiều có điểm phong độ đại tướng tinh quang ẩn cũng cưỡi cao đầu đại mã đi theo ca ca bên người tình nhi dò xét hạ hắn tu vi thực không tồi không biết có phải hay không bởi vì tu tập công pháp đúng rồi tu vi tinh tiến không ít ánh mắt lại quét ca ca bên người vài lần hình không đâu chẳng lẽ rời đi theo bản năng buông ra linh thức vừa rồi không chú ý trên chiến trường một bộ thân ảnh phi thường dẫn nhân chú mục hắn không có khôi giáp Mà là một thân giản tiện lam xa, thân ảnh tung bay, mãn chàng du tẩu, cơ bản một đau một cái, tuy rằng giết được chính hứng khởi, vẫn là tiểu tâm chú ý không có tiến vào ca ca bày ra trận pháp. Đây là chuyện như thế nào? Hình không khi nào trở nên như vậy thích giết chóc? Hắn trên người kia cổ lệ khí cũng không đúng kính, bản thể vì dao long hình không trên người có lệ khí thực bình thường, dĩ vãng nàng cũng có nhận thấy. Được. Nhưng là tuyệt đối không có hiện tại như vậy nồng đập Tình nhi thậm chí có chút hoài nghi Hiện tại hình không có phải hay không còn giữ lại lý trí Hiên viên, liên hệ hình không Hiên viên cũng đã nhìn ra hình không không thích hợp Nghe được tiểu thư phân phó không hề trần trờ Lập tức buông ra linh thức liên hệ hình không Tình nhi mắt sắc nhìn đến hình không huy đao tay dừng một chút Thoát được tánh mạng lạc nhật binh lính té ngã lộn nhào từ nay về sau lui Hắn Phải về nhà Hắn thượng có lão nương, hạ có thệ tiểu, không cần chết ở cái này sát nhân cuồng ma thủ hạ. Ca, ca trận pháp học thành. Trung ly giả nhìn chằm chằm chiến trường mắt đột định trụ, đây là tình nhi thanh âm. Ta là tình nhi, liền ở ly chiến trường rất gần địa phương. Trung ly giả tấn đánh ra minh kim thu kim thu thế, vừa nghĩ tình nhi như thế nào sẽ đến nơi này. Biên thử tính nhỏ giọng hỏi, tình nhi, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Có thể ca ca, ngươi về, trước chướng, ta lập tức tới tìm ngươi, ngươi làm tinh quang tới doanh địa trước tiếp ta, ta nhưng không nghĩ tự tiện xông vào quân doanh diệt ca ca uy phong, tình nhi treo chọc dường như trả lời, ha ha, hảo, ca ca ở trong lều chờ ngươi, thiên diệt, hiện tại toàn thành hạn điện A, muốn chết muốn chết, ta văn văn làm sao bây giờ nào, song càng nha, Trung Ly già thủ hạ tướng lãnh có chút không rõ vì cái gì tướng quân không thừa thắng xông lên, chính là cũng không có người đi. Đưa ra vấn đề này, nửa năm qua, Trung Ly già biểu hiện đã hoàn toàn thắng được bọn họ tôn trọng, không phải nhân hắn đại hoàng tử thân phận, mà là hắn ở trên chiến trường cái loại này kỳ quái trận pháp sở mang đến thật lớn thắng lợi. Tinh quang ẩn hơi hơi nhíu hạ mi, lại cũng không có làm trò mọi người mặt hỏi cái gì. Hắn tin tưởng đại hoàng tử sẽ không vô duyên vô cớ làm ra như vậy quyết định. Tinh quang tiên sinh, phiền toái ngươi đi doanh địa cửa đi tiếp một chút người. Đến nỗi tiếp ai, đi ngươi sẽ biết. Ở bên nhau phối hợp một năm, chung ly giả đội cái này có tinh quang dòng họ nam nhân có không giống bình thường coi trọng. Không chỉ là bởi vì hắn là từ tình nhi đề cử mà đến, càng bởi vì hắn bản thân tài hoa. Tinh quang không có tới hắn bên người phía trước. Hắn muốn xen vào sự quá nhiều Không có có thể thương lượng người Cái gì sự đều chỉ có thể dựa vào chính mình Liền tính đó là hắn không am hiểu Cũng đến miễn cưỡng chính mình đi làm Tinh quang tới sau Tiếp nhận sở hữu vụn vặt sự Chẳng những cho hắn bồi dưỡng ra tới rất nhiều dùng đến người Còn đem hắn bên người sự xử lý đến gọn gàng ngăn nắp Hắn lúc này mới có thể chuyên tâm Chuyên tâm nghiên cứu tình nhi lưu lại kia bổn trận pháp Cũng mới có thể được đến như bây giờ thành tích Tinh Quang trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác, chính là lại cảm thấy không quá khả năng, lấy tiểu thư tính tình, đại khái tình nguyện ở thẳng nhiên cư ngốt, cũng sẽ không. Nguyện ý đến tiền tuyến tới tham dự chiến tranh, mang theo nghi vấn đi vào doanh địa trước, liếc mắt một cái quên đi không có một bóng người, đứng gáp binh lính thấy lễ, đôi cái này đại hoàng tử vô cùng coi trọng mưu sĩ, bọn họ cũng không dám bất kính, tinh Quang tiên sinh, ngài tới có cái gì phân phó sao. Tinh quang đang muốn hỏi một chút, khóe mắt dư quang lại nhìn đến rõ ràng vừa rồi còn không có một bóng người địa phương đột nhiên xuất hiện đoàn người, hơn nữa vẫn là. Hắn lại quen thuộc bất quá người, tinh quang bước nhanh qua đi, trên mặt có không chút nào che giấu kinh hỉ tiểu thư, ngài như thế nào tới. Trải qua lâu châu, thuận tiện đến xem, tình nhi cười nói, đi thôi, ca ca đang chờ, là, tinh quang ẩn lúc này mới xác định. Đại Hoàng tử muốn hắn tới đón người cư nhiên thật là tiểu thư đoàn người, khẳng định là phía trước tiểu thư liên hệ Đại Hoàng tử. Binh lính không nghĩ tiến lên ngăn trở, xét thấy chức trách, vẫn là không thể. Không tiến lên, tinh quang tiên sinh, những người này là. Tinh quang cũng không vì khó bọn họ, lại cũng không nghĩ lộ ra ngoài tiểu thư thân phận này nhất định không phải tiểu thư nguyện ý. Đây là Đại Hoàng tử khách nhân, ta phụng Đại Hoàng tử chi mệnh tiến đến nghênh đón, Xin lỗi, tinh quang tiên sinh, chức trách nơi, không thể không hỏi, chỗ đắc tội còn thỉnh nhiều thông cảm, làm được thực hào, nên như vậy, chúng ta đây đi vào, nếu có người hỏi, ngươi nói thẳng là, tới tìm đại hoàng tử là được, tinh quang ẩn cười cười, hắn sát thật phi thường thưởng thức bọn họ cách làm, vạn hậu hĩ mang ra tới binh sát thật cũng không tệ lắm, là, đa tạ tinh quang tiên sinh thông cảm, tinh quang gật đầu, Mang theo đoàn người hướng đại hoàng tử trong lều đi đến, mới vừa đi đến chướng ngoại, liền nhìn đến hình không đón lại đây, kia thân nhiễm huyết lam sam đã thay đổi, khom mình hành lễ nói, tiểu thư, bách thúc, tình nhi đánh giá hắn liếc mắt một, cái, bên ngoài không phải thích hợp địa phương, áp xuống trong lòng không vui, cùng ta đi vào, là, hình không trong lòng có chút thấp thỏm, không biết tiểu thư có phải hay không trách tội hắn giết rất nhiều nhân loại. Trung ly già nghe được thanh âm, đã không kiên nhẫn ở lều trại chờ đợi, thẳng vén rèm lên ra tới, tình nhi, như thế nào đứng ở bên ngoài, mau tiến vào, tình nhi cười, ca ca, đã lâu không thấy, có khỏe không, hảo, như thế nào sẽ không tốt, mỗi ngày đánh. Thắng trận, trong lòng kia khẩu ác khí cuối cùng là ra, bên ngoài lạnh lẽo chúng ta đi vào nói, trung ly già cũng không màng có bao nhiêu hai mắt chữ đang nhìn. Tiến lên kéo tình nhi tay hướng trong đi đến Bách lý liên dịch mắt nguy hiểm nheo lại tới Tình nhi cũng coi như là hiểu biết hắn tính tình Hắn nếu là tùy hứng lên Mới mặc kệ người nọ cùng nàng là cái gì quan hệ Không một cái tay khác giữ chặt hắn cùng nhau hướng trong đi đến Bị thuật mau loát minh không điện Chủ lòng già nhi thuật nhớ tới người nọ cùng tình nhi quan hệ Sách, tính, tốt xấu còn cùng tình nhi thân thể có điểm huyết thống quan hệ Hắn cũng không thể thật đem người giết, làm tình nhi chán ghét hắn. Trung ly giả tuy rằng đi tuốt đàng trước biên, mặt sau hai người động tác nhỏ lại vẫn là nhìn cái rõ ràng. Trong lòng càng minh bạch chút, người nam nhân này chiếm hữu dục thật đúng là cường A. Hắn chính là tình nhi ca ca, cũng bị hắn trở thành địch nhân. Phân chủ khách, ngồi xuống, đám người thượng trà, trung ly giả đem những người khác đều đánh đi ra ngoài. Hắn biết tình nhi có một số việc không nghĩ những người khác biết. Bách lý liên dịch đương nhiên bá chiếm tình nhi bên người vị trí, nhìn ca ca có chút mạc danh ánh mắt, tình nhi có chút bất đắc dĩ, ca ca, đừng trách móc, hắn liền tính tình này. Trung ly già đảo không phải sinh khí, hắn minh bạch thực lực quyết định hết thảy người nam nhân này quá mức sâu không lường được, tình nhi có. Hắn bảo hộ chưa thường không tốt, ít nhất phụ thân nơi đó đừng nghĩ vì tình nhi làm chút nàng sẽ không thích an bài, không có việc gì ta chính là suy nghĩ ân tình nhi ta nên như thế nào xưng hô hắn tình nhi xem bách lý liên dịch hoàn toàn không có đáp lời ý tứ dứt khoát thế hắn làm chủ đã kêu hắn liên dịch đi hảo đi liên dịch ta chính là suy nghĩ liên dịch bao lớn rồi nhìn dáng vẻ hẳn là so với ta muốn lớn một chút hắn nên như thế nào xưng hô ta đâu cũng đi theo ngươi kêu ca ca ta trung ly dạ là thật sự ở suy xét vấn đề này Từ nhìn đến người nam nhân này bắt đầu, hắn liền biết tình nhi cùng người này dây dưa sẽ là cả đời. Người nam nhân này dắp tâm quá mức rõ ràng. Cũng là, đổi làm hắn gặp cái giống tình nhi người như vậy, cũng sẽ không bỏ qua. Tình nhi cười, phiết bách lý liên dịch liếc mắt một cái. Vừa lúc nhìn đến hắn khóe miệng nhếch lên, một bộ chuẩn bị chơi xấu bộ dáng chạy nhanh ở hắn phía trước đã mở miệng. Hắn so. Ngươi đại, ca ca. Ngươi nếu là không cảm thấy không ổn nói Khiến cho hắn thẳng gọi ngươi tên đi Hắn có này tư cách Mặt sau câu này là trọng điểm Trung ly già biết Tình nhi đây là ở dấu diếm Nói cho hắn người nam nhân này lai lịch không đơn giản Tuyệt đối có thể cùng hắn cái này Hoàng tử đánh đồng Nghĩ thông suốt điểm này Hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến Có thể liên dịch không chê nói Bách lý liên dịch bất mãn xoa bóp tình nhi mặt Dùng ánh mắt oán giận nàng Đoạt hắn lạc thú, trong miệng lại cũng không có bác tình nhi nói, nghe tình nhi. Trung ly giả có chút dở khóc dở cười, ở hắn cái này làm ca ca trước mặt, tốt xấu ngươi cũng thu liếm điểm A, ho nhẹ một tiếng, làm như không thấy được xoay đề tài. Tình nhi, như thế nào bỗng nhiên sẽ qua tới. Làm chút sự, trải qua lâu trâu, trở về phía trước tới gặp ngươi một mặt, bằng không lần sau gặp mặt thật đúng là không biết muốn cái gì thời điểm. Tình nhi nghĩ nghĩ. Cảm thấy ca ca, biết những cái đó sự cũng hảo, trong lòng lưu cái đế, liền đem nàng này một năm tới làm những chuyện như vậy đại khái nói hạ, trung ly giả cả kinh chừng lớn mắt, này một năm, tình nhi cư nhiên làm như thế nhiều chuyện, lạc nhật cư nhiên là đâm bị thương tình nhi sau màn hung thủ, đằng long cư nhiên có như vậy nhiều người bị thu mua, từ từ, đó có phải hay không nói, tình nhi, mẫu hậu chết có phải hay không cùng lạc nhật cũng có quan hệ theo ta biết, là cùng người làm. Chủ, tình nhi cũng không giấu diếm, ca ca đối với mẫu hậu chết sở thừa nhận tuyệt đối so với nàng muốn nhiều đến nhiều, nàng tuy rằng còn có những cái đó ký ức, nhưng là cái kia trong trí nhớ nàng, đã không phải hiện tại nàng. Trung ly giảm một phách cái bàn, lạc nhật lạc nhật ta không bắt lấy ngươi lạc nhật, ta như thế nào hướng mẫu hậu giao đãi. Tình nhi rũ xuống mắt, không ngăn cản ca ca tiết, thậm chí, Nàng vui nhìn đến như vậy chung ly dạ, có cảm tình có tâm huyết, mà không phải mãn đầu óc âm mưu dương mưu, liền vì kia hoảng hốt vị. Xem hắn chậm rãi bình tĩnh lại, tình nhi mới ra tiếng an ủi nói, ca ca, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, sẽ vì mẫu hậu báo thù. Ân, ta biết, ha ha, liên dịch, làm ngươi chế diễu, thật sự là năm đó ta cùng tình nhi hai người đều thiếu chút nữa bỏ mạng phụ hoàng cũng bởi vì mẫu hậu chết bị không nhỏ đả kích đằng long thiếu chút nữa liền bách lý liên dịch cầm tình nhi tay khó được ra tiếng nói câu không ngại tình nhi nhìn về phía hình không mày hơi hơi nhíu lại ca ca ta trước giải quyết điểm sự một hồi chúng ta lại liêu hảo tuy rằng khó hiểu trung ly già vẫn là ứng thừa cực nhanh hình không lại đây ta cho ngươi xem mạch hình không ngoan ngoãn lại đây Nửa ngồi xổm xuống, bắt tay đáp ở trên tay vịt, tình nhi mới vừa bắt tay đáp qua đi, liền bị trong thân thể hắn kia cuồng bạo linh lực hoảng sợ, cho ta cái giải thích, ngươi rời đi trước thân thể. Cũng không có dị thường, hình không thu hồi tay, đứng ở một bên buông xuống đầu, rất sớm phía trước liền có điểm dị thường, chỉ là vẫn luôn bị ta áp chế. Như thế nói, ngươi là có lựa chọn tính đi vào nơi này, là, ta biết tiểu thư y thuật cao. Nhưng là trong thân thể này cổ lệ khí là ta cùng với sinh đều tới, ngay từ đầu ta cũng không để ở trong lòng, chỉ là tu vi càng cao lệ khí cũng tùy theo tăng trưởng, ta mới cảnh giác lên, vẫn luôn dùng linh lực áp chế, bắt đầu thời. Điểm áp chế đến phi thường nhẹ nhàng, ta liền không có nói ra, chính là sau lại, chính là ở ta rời đi trước, ta giác có điểm không chịu khống chế, vừa lúc tinh quang lại nói muốn tới tiền tuyến, ta liền đi theo tới. Tình nhi tay đánh tay vịn, có cái gì phản ứng, lệ khí sẽ làm ngươi như thế nào làm, giống ta hôm nay ở trên chiến trường nhìn đến như vậy giết chóc, hình không môi khô khốc, tiểu thư là nhân loại, nhìn đến hắn như vậy tàn sát nhân loại, khẳng định sẽ không cao. Hứng đi, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ dầu diễm, phản ứng chỉ có một, thấy huyết, chính là muốn gặp huyết, này không phải y thuật phạm trù. Tình nhi chỉ có thể thử xem chính mình kia vạn linh đan giống nhau linh lực có hữu hiệu hay không. Đưa lưng về phía ta ngồi xuống. Những người khác, hộ pháp, là... Hiên viên cũng thu hồi gương mặt tươi cười. Yêu tộc vốn là không lắm phồn thịnh. Hắn không hy vọng hình không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hình không có chút. Ngạc nhiên, tiểu thư đều không trách phạt hắn sao. Còn thất thần làm cái gì, lại đây, là... Hình không ngoan ngoãn đi qua đi cõng đối tiểu thư ngồi xếp bằng ngồi xuống, buông ra thân thể, hoàn toàn không bố trí phòng vệ nhập tiểu thư làm. Tình nhi một tay dán lên hắn bối, chậm rãi đưa vào linh lực, những cái đó cuồng bạo linh lực gặp phải tình nhi ôn hòa linh lực như là bị cảm hóa cũng an tính không ít, hấp dẫn, tình nhi nhẹ nhàng thở ra, hơi chút tăng lớn linh lực phát ra. Sau một lúc lâu quá sau, tình nhi trong cơ thể linh lực thiếu hơn phân nửa. Lúc này mới thu hồi tay, Khăn che mặt thực tốt che khuất nàng mệt mỏi, Nhìn dáng vẻ ta muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày mới được, Hình không, có phải hay không hảo chút? Hình không nhảy dựng lên, Xoay người lại cung kính nói, Là, thể lực linh lực vững vàng không ít, Tạ tiểu thư lo lắng, Tình nhi, vô dụng, Liền tính ngươi lần này đem trong thân thể hắn linh lực trải vuốt lại, Trải qua thời gian, Nhất định tích lũy, Hắn vẫn là sẽ như vậy, Bách Lý Liên Dịch bất mãn kéo qua tình nhi tay, tặng một cổ linh lực qua đi. Thời khắc chú ý tình nhi hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra tình nhi hiện tại trạng thái. Tình nhi nắm thật chặt hắn tay ý bảo chính mình không có việc gì. Liên Dịch, ngươi biết đây là chuyện như thế nào? Bách Lý Liên Dịch ngó hình không liếc mắt một cái, đối hắn làm tình nhi mỏi mệt sự canh cánh trong lòng. Chính là hắn rõ ràng hơn nếu là không nói rõ. Ràng, cấp ra cái phương pháp giải quyết. Tình Nhi còn muốn tiếp tục vì hắn lo lắng đi xuống, ngấm lại liền khó chịu, vẫn là nhất lao vĩnh giật hào Ngươi là giao long bản thể, tuy rằng còn không phải long, nhưng là trong cơ thể có ý, ý ỏi long huyết là không tranh sự thật, có long huyết liền có khả năng đột phá trở thành chân chính long, ngươi thiên phú không tồi, lại chính mình sờ soạn ra một bộ nhất thích hợp chính mình tu luyện công pháp, hiện tại đã tới rồi một cái bình. Cảnh, nếu là đột phá liền trở thành sự thật long, Nếu là vô pháp đột phá, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị trong cơ thể kia cổ lệ khí khống chế, trở thành chỉ biết giết chóc yêu. Có thể được bách lý liên dịch tán một câu thiên phú không tồi. Vậy thuyết minh hình không là chân chính thiên phú hảo, chính là bách lý liên dịch một phen lời nói làm đại gia cao hứng đồng thời lại có chút lo lắng. Chân long a chỉ là dùng tưởng liền biết khẳng định không phải hiện tại giao long có thể. So, chính là nguy hiểm cũng là đồng thời tồn tại. Hình không ánh mắt cấp lé Hắn so với ai khác đều hy vọng đột phá Tuy rằng hắn không biết chân chính long là như thế nào Cũng không có gặp qua Nhưng là ẩn ẩn Hắn chính là biết Kia mới có thể xưng là long Hắn hiện tại còn cái gì đều không phải Tình nhi nhìn ra hắn vội vàng Lôi kéo điếu người ăn uống người Thúc giục hắn tiếp tục đi xuống nói Bách lý liên dịch ra mặt có bao nhiêu hậu Lúc này liền nhìn ra được tới Tình nhi Hôn ta một chút Ta liền nói, một bên nghe được có chút trong lòng run sợ chung ly già nghẹn kia khẩu khí hoàn toàn xóa, khụ đến kinh thiên động địa, tình nhi bất đắc dĩ nhìn về phía bách lý liên dịch, ở chỗ này. Bách lý liên dịch rốt cuộc không nghĩ chọc phiên tình nhi, lui một bước, chúng ta hai người thời điểm. Ta đáp ứng, nói đi. Tình nhi hồi đến không chút do dự, ngầm bị thân đã không biết bao nhiêu lần, chủ động một lần cũng không có gì, coi như là... Chiếm tiện nghi, giải quyết vấn đề này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, nếu là ở chúng ta nơi đó, tùy tiện ở long tộc tìm cá nhân tới cấp ngươi điểm huyết, lại dẫn đường ngươi tu luyện là được, chính là ở chỗ này, cũng không có chân chính long. Liên dịch, ngươi này nói cùng chưa nói có khác nhau sao, tình nhi nhìn xuống véo hắn xúc động, rút về chính mình tay, không hề làm cái này không biết xấu hổ nam nhân chạm vào. Bách Lý liên dịch treo phó ủy khuất dạng, dính lại đây, ngồi vào tình nhi ghế trên tay vịt, quang minh chính đại đem người ôm tiến trong lòng ngực, ta còn chưa nói xong đâu, đừng có gấp nha, ngươi đừng đại thở dốc, một hơi nói xong, không được đình, một hơi giảng không xong, tình nhi, lại nhiều cấp mấy hơi thở đi, hảo đi hảo đi, đừng nóng giận, ta tiếp theo nói, xem tình nhi nghiêng lại đây ánh mắt. Bách Lý liên dịch thức thời xã hội chính đề. Nếu là hình không nguyện ý, ta có thể đem hắn đưa trở về, làm mục, đưa hắn đi tìm long tộc. Bất quá, long tộc tuy rằng đều là chút đồ cổ, nhưng là cũng đều là chút thật tinh mắt. Ngay từ đầu có lẽ là bách với ta minh không điện mới dẫn đường hắn. Nhưng bọn hắn nếu là biết hình không chính mình sở soạn ra tới tu luyện phương pháp cùng hắn tu luyện thời gian, nhất định sẽ lấy các loại phương pháp bách hắn gia nhập long tộc. Hình không phóng tới chúng ta nơi đó Cũng tuyệt đối coi như là cái đứng đầu thiên tài Tình nhi nhìn vẫn luôn ở khen Ngợi hình không nam nhân Là hình không thực sự có như thế hảo Vẫn là hắn căn bản chính là tưởng đem hình không đưa trở về sau Lấy này tới làm nàng tự động đi theo hắn đi cái kia thời không Như thế nào tưởng đều cảm thấy có cái này khả năng Đừng như thế xem ta Tình nhi Ta nhưng không ngại có bao nhiêu người xem Bách lý liên dịch ánh mắt trở nên nguy hiểm Tình Nhi chạy nhanh rời đi ánh mắt, nàng ra mặt còn không có như vậy hậu. Hình không, ngươi muốn đi sao? Hình không suy xét một chút, hỏi, Bách Lý công tử, còn có khác phương pháp giải quyết sao? Như thế nào, ngươi không nghĩ đi? Bách Lý liên dịch nhướng mày, hắn là phi thường tưởng đem này tiểu yêu ném về hắn cái kia giao diện đi. Như vậy tình Nhi mới có thể nhanh lên cùng hắn rời đi nơi này, lấy tình Nhi bênh vực người mình tính tình. Nàng là tuyệt không sẽ ném hình không một người ở người kia sinh địa không thân thời không, hình không không chút do dự gật đầu, muốn đi, nhưng là ta không nghĩ làm tiểu thư bởi vì ta khó xử, cũng không nghĩ rời đi tộc nhân, chúng ta ở bên nhau quá nhiều năm, cho nhau nâng đỡ đi đến hiện tại không dễ dàng, ta chưa từng nghĩ tới muốn bỏ bọn họ rời đi, nếu muốn đi, kia đại gia cùng đi, bằng không, ta tình nguyện ở chỗ này chính mình chậm rãi tìm kiếm phương pháp. Dù sao một chút một lát, ta cũng không chết được. Nhưng thật ra hảo tính tình, bách lý liên dịch có vài phần tán thưởng, những người này xác thật không làm. Thất vọng tình nhi đối bọn họ giữ gìn. Tình nhi, ngươi nói đi. Tình nhi đẩy ra dính vào trên người nàng người, đứng dậy đứng ở hiên viên trước mặt. Hiên viên, một ngày kia nếu ta rời đi nơi này, các ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi? Hiên viên trong lòng kích động. Này với bọn họ yêu tộc tới nói, làm sao không phải một cơ hội, thẳng tắp quỳ xuống, ngữ khí nói năng có khí phách, nguyện ý, hiên viên cập toàn tộc thể sống chết đi theo tiểu thư, mặc kệ tiểu thư đi đâu, đều thỉnh mang lên chúng ta. Mặt khác yêu cũng theo sát quỳ xuống, trò này tiếp nối trò kia xem đến trung ly giả có chút không rời được mắt, có chút lời nói rõ ràng nghe hiểu, chính là sủi cảo nhận được cùng nhau lại tổng cảm thấy có chỗ nào không thông hoặc là hắn không muốn hướng cái kia phương hướng tưởng đi, tình nhi bí mật quá nhiều. Lên, tình nhi đem hiên viên đỡ lên, xoay người đối mặt bách lý liên dịch, ta biết ngươi ý tứ, liên dịch, lần này ta thuận ngươi ý, nhưng là ta chán ghét ngươi ở ta trên người chơi thủ đoạn, hy vọng sẽ không có lần sau. Bách lý liên dịch biết chính mình làm được có chút nóng nảy, tình nhi thực thông minh, loại trình độ này tính kế căn bản không thể gạt được nàng. Hắn nguyên bản cũng không tính toán giấu đại khái đây cũng là tình nhi cuối cùng không có đại lôi đình nguyên nhân. Ta bảo đảm, sẽ không lại có lần sau. Tình nhi không hề xem hắn, thẳng ngồi vào một khát chương trên ghế, hình không, ngươi, nghe minh bạch, hình không gật đầu, tiểu thư, thân thể của ta trạng thái ta minh bạch, tạm thời tuyệt đối sẽ không có việc gì, tiểu thư cái gì thời điểm đi, ta lại cùng tiểu thư cùng nhau đi. Tình nhi không tán đồng, Việc này càng kéo đối với ngươi càng không tốt, ngươi đi trước, ta xử lý tốt nơi này sự liền tới, nói không chừng chờ ngươi bế quan mấy năm ra tới, chúng ta sớm đã ở, yên tâm, tuyệt không sẽ ném ngươi một người ở nơi đó. Chính là, không có chính là, đây, là mệnh lệnh, hình không biết tiểu thư là vì hắn hảo, còn là có chút không cam nguyện, hắn nghe được minh bạch, bách lý công tử là tưởng lấy hắn tới bức bách tiểu thư, hắn như thế nào sẽ vui. Hình không, nơi đó trước sau là ta sẽ đi địa phương, sau này ngươi sẽ minh bạch. Nàng còn có cha mẹ ở, nàng hy vọng một ngày kia, có thể thông qua liên dịch đem phụ mẫu của chính mình nhận được bên người. Đây là liên dịch mới có thể làm được sự, nàng thực lực kém đến quá xa. Lại nói, nếu là cùng liên dịch yêu đương, vì lâu dài tính toán, đi nơi đó là tất nhiên, là hình không đã biết. Việc này xem như giải quyết xong rồi. Nhìn về phía một bên cao mày suy nghĩ sâu xa ca ca, tình nhi không biết có phải hay không nên hơi chút giải thích hạ, rốt cuộc vừa rồi lộ ra đồ vật có điểm nhiều. Ca ca, ngươi có phải hay không có cái gì muốn hỏi? Là, có rất nhiều muốn hỏi, nhưng là ta cảm thấy hỏi còn không bằng không hỏi hảo, ngươi bí mật quá nhiều, nếu vẫn luôn không cùng ta nói, đã nói lên là không tốt lắm nói, ta không miễn cưỡng ngươi, chỉ cần biết rằng ngươi hảo là đến nơi. Trung ly ra như là nghĩ thông suốt, tích cóc mày cũng lỏng rồi rời ra, hắn không phải không nghĩ lộng minh bạch, thậm chí tưởng có được như thế cường thuộc hạ, nhưng là hắn càng biết, những người này nếu không phải cam tâm tình nguyện đi theo hắn, muốn phản chế hắn quá dễ dàng, hắn vẫn là bổn phận điểm hào. Lại nói, ở tình nhi bên người cũng hào, nếu là hắn có cái gì nguy hiểm, tình nhi sẽ không trí hắn với không màng, điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Tình nhi minh bạch ca ca là không nghĩ nàng khó xử, khóe mắt đuôi lông mày nhu hòa xuống dưới. Ca ca, ta sẽ không hại ngươi, ngươi tin ta. Đương nhiên tin, ta trước nay không nghĩ tới có chiều một hồi hại ta. Tình nhi, ca ca không phải chẳng phân biệt thanh phân đen trắng đầu đất. Tiểu thư, có người tiếp cận. Hiên viên đột nhiên ra tiếng nhắc nhở nói. Trung ly ra một phát. Đầu, nhất định là vạn hậu tướng quân biết ngươi đã đến rồi ta đã quên nói cho ngươi hắn ở quân doanh hiện tại tiến vào lạc nhật khá xa vạn hầu tướng quân không yên tâm tự mình ra tiền tuyến đốc chiến tới tình nhi gật đầu đẩy đem bên người đồ nhu nhược giống nhau nam nhân liên dịch ngồi xong vậy ngươi cùng ta cùng nhau ngồi qua đi tình nhi suy xét một giây liền đi theo hắn đi qua đó là hai chương kể tại cùng nhau vị trí bàn trà đã sớm bị liên dịch rút ra phóng tới một bên Mà nàng vừa rồi ngồi bên này trung gian cách bàn trà, một hồi vạn hậu hy tiến vào ngồi bên này tương đối thích hợp. Trung ly già thật sự là nhìn không được cười, không biết này hai người rốt cuộc là ai ăn ở ai, nam nhân tùy hứng thành như vậy, hơn nữa đương nhiên, cũng coi như là đủ có thể, mất công tình nhi chịu được. Đại hoàng tử ở sao? Tuy rằng thân là phía trước tối cao chỉ huy, vạn hậu hy đối trung ly già vẫn là cấp gia cũng đủ thể diện, cũng không tự. Tiện xông vào hắn doanh trướng, nhưng là trung ly già trưởng thành, cũng cho hắn vững chắc kinh hỉ, đằng long thiếu chính là danh tướng, có thể một mình chỉ huy đại chiến tướng quân, ở đại hoàng tử trên người, hắn thấy được hy vọng, trung ly già tự mình đi qua đi đánh lên mảnh, vạn hậu tướng quân, mau mời tiến, vạn hậu hí ý bảo những người khác lưu tại bên ngoài, chỉ mang theo chỉ úc tiến vào, chỉ úc là hắn quân sư, chỉ là hắn không ở dưới tình huống, sẽ ở sầm như bác bên. Người hỗ trợ chuẩn bị, không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến quân trướng đoàn người, vạn hậu Hi sang sảng cười to, liền biết là an ninh công chúa tới, bằng không chúng ta thường thắng tướng quân sao lại ở như vậy dưới tình huống minh kim thu binh. Tình nhi cười, nàng hiện tại là có phong hào công chúa, hoàn toàn có tư cách cùng vạn hậu Hi cùng ngồi cùng ăn, cho nên chỉ là cười cười, nguyên nên là ta đi gặp tướng quân, chỉ là có chút việc cùng ca ca nói, còn không có tới. Kỷ, tướng quân liền tới, nhìn càng thần bí công chúa, vạn hậu hị từ trong lòng cảm thấy cao hứng, hoàng hậu nữ nhi A, tuy rằng không biết bên ngoài hay không so được với nàng, nhưng là chỉ là này phân khí độ nhưng không thể so nàng kém, nếu là nàng còn ở, nhất định là kiêu ngạo đi. Quân lệnh trong người, vạn hậu liền không thấy lễ, thỉnh công chúa chớ trách, tình nhi lắc đầu cười cười, tướng quân trọng trách trong người, nào có hướng ta hành lễ đạo lý. Tướng quân mời, ngồi, vô diễm, pha trà. Vô diễm minh bạch, tiểu thư đây là muốn cho nàng lấy ra lá trà ra tới tiết đón người. Chỉ úc không dám kéo đại, quy quy củ củ thấy lễ, rồi mới đứng thẳng đến vạn hậu hy bên người, không nhiều lắm ngôn ngữ. Vạn hậu hy nhìn phía trong mắt chỉ đi theo công chúa chuyển nam nhân, trong lòng hiểu rõ, có thể làm công chúa đồng ý gần người người không nhiều lắm, đặc biệt vẫn là cá biệt có giáp tâm nam nhân này chỉ có thể thuyết minh công chúa có chính mình chủ ý hoàng cung vị kia không biết sẽ làm gì cảm tưởng sẽ tán đồng sao công chúa nguyên liền thoát ly hắn khống chế hiện tại tìm người vừa thấy chính là cái khống chế không được làm hoàng đế tới nói này đại khái là cái phi thường đáng giá cân nhắc sự công chúa biết nàng tự tiện quyết định mang đến hậu quả sao hẳn là là biết đến đi thực mau vô diễm dùng có sẵn nước sôi pha trà trà hương tản ra Làm thấy nhiều thứ tốt chung ly ra cùng vạn hậu hĩ cũng không khỏi có. Chút kinh ngạc, bưng lên cái ly nghe nghe, trà hương thấm nhân tâm phổi, còn không có nhập khẩu liền có thể kết luận này lá trà tuyệt không phải bọn họ ngày thường uống có thể so. Tình nhi, còn có cái gì thứ tốt, đều lấy ra tới cấp ca ca nếm thử, ta đều mau đã quên trong hoàng cung những cái đó ăn vặt tư vị, thân phận lại đặc thù, đây cũng là ở chiến trường. Tình Nhi biết ca ca khẳng định ăn không ít khổ, từ cao cao tại thượng đại hoàng tử, đến cùng binh lính ăn một nồi cơm. Tướng quân, không biết hoa nhiều ít tâm tư tài hoa sửa lại chính mình tâm thái, có thể làm được như bây giờ, đã ra ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu. Tình Nhi cũng không tàng tư, làm mạc ngữ đem thức ăn lấy ra tới, xem vạn hậu hĩ có chút khác thường ánh mắt. Tình Nhi chạy nhanh giải thích nói, ta bên người những người này đều là thuật sư. Này cũng coi như là giải thích vì cái gì bọn họ sẽ từ không thành có biến ra đồ vật tới, thuật sư thái quá thưa thớt, cao cấp thuật sư. Càng không cần phải nói, nguyên bản còn tính có chút thật bản lĩnh nghiêm ra cũng xuống dốc, toàn bộ thiên hạ cũng không gặp có mặt khác thuật sư xuất hiện quá, thuật sư đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh người khác cũng không từ biết được. Chính là tình nhi bên người hiện tại đi theo liền có vài cái, còn không biết là cái gì cấp bậc này không thể không làm vạn hậu hí lại lần nữa một lần nữa đánh giá vị này công chúa thực lực, đương nghiêm gia một lần nữa quật khởi khi nhất định sẽ làm người trong thiên hạ lau mắt mà nhìn, nghiêm gia tổ tông có thể cùng hiên viên tương giao như vậy lâu, có thể làm hiên viên trở thành bằng hữu, như thế nào nói đều không thể là tài trí bình thường Trung ly già rõ ràng đối hoa quả tươi tương đối thiên vị ở tiền tuyến quân doanh, trái cây thật sự quá mức khuyết thiếu liền tính hắn quý vì hoàng tử Cũng không có biện pháp mỗi ngày ăn thượng Nhìn đến trước mắt này đó mới mẻ ư ư Át trái cây nào còn nhẫn được Cầm lấy tơi liền hướng trong miệng tắc Một ngụ đi xuống Miệng đầy sinh tân Nguyên liền so giống nhau trái cây hương vị muốn hảo Lúc này ăn tới càng là làm trung ly ra chưa đã thèm Một người tiếp một người ăn cái không ngừng Vạn hậu hĩ nguyên còn tưởng nói khách khí Lúc này nhìn đến đại hoàng tử bộ dáng cũng đành phải vậy Ở có thể dưới tình huống Không ai nguyện ý ở cái gì đều khuyết thiếu dưới tình huống sinh hoạt, hắn là tướng quân, mỗi tiếng nói cử động đều khởi. Gương tốt tác dụng, ngày thường càng là muốn tự hạn chế. Hắn cũng chưa quên bên người trì úc, chính mình ăn một cái liền hướng trì úc trong tay tắc một cái, cũng may mạc ngữ trong không gian tổn lượng sung túc, thỉnh thoảng bổ thượng một ít, làm ba người ăn cái thống khoái. Đại gia trên người đều mang theo không ít, rời đi khi ta sẽ làm bọn họ lưu lại một ít. Ha ha, ta đây liền không khách khí, tình nhi, ngươi không biết, ở chỗ này ta cái gì đều thích ứng được, chính là... Cái này trái cây làm ta hao tổn tâm trí, chính là lại không phải cần thiết phẩm, không lý do làm thu mua người nhiều mua chút, hôm nay nhưng xem như ăn no nê. Trung ly giả bất Nha đánh cái cách, lại sờ soạn một cái phóng tới trong tay, tùy thời chuẩn bị hướng trong miệng tắc, vạn hậu hĩ cũng cất tiếng cười to, chính là ở trong thành qua quán ngày lành, lại hồi quân doanh cũng thật có chút chịu không nổi, đại hoàng tử đã làm được phi thường không tồi so với đa phi thường. Hảo! Giọng nói mơ hồ nói, tình nhi lý giải, đừng nói trong hoàng cung những cái đó, chính là so với nàng tới, ca ca đều phi thường ghê gớm. Đây là ta lựa chọn lộ, không có gì nhưng nói, đúng rồi tình nhi, ngươi cùng ta nói sự bất hòa tướng quân nói nói sao? Trung ly giả xoay đề tài, Vì tương lai, ăn điểm này khổ tính cái gì? Tình nhi tưởng tượng cũng là, tuy rằng tự cấp lương châu phủ viết tin viết cái minh bạch, rốt cuộc không có giáp mặt đem lời nói ra hảo, như thế nào? Nói, người này đối nàng đều tính không tồi. Vạn hậu hĩ càng nghe mày tích cót đến càng lợi hại. Công chúa ý tứ là nói, hiện tại đằng long cảnh nội chỉ có hoàng thành không thanh rớt. Tình nhi lắc đầu, cười khẽ, trên đời sự nào có như vậy tuyệt đối. Nói không chừng liền có chút tàng đến thâm người không có bị ta điều tra ra đâu. Ta chỉ có thể nói mặt ngoài những người này ta đã thanh đến không sai biệt lắm. Hoàng thành ta tạm thời còn không nghĩ hồi. Bất quá ta đã nói cho. Phụ thân rồi, hắn khẳng định sẽ an bài đến so với ta muốn thỏa đáng. Trung ly già nhìn mới mẻ trái cây, lại không có tiếp tục ăn dục vọng. Phóng tới một bên, hỏi, tình nhi, vẫn là không nghĩ hồi Hoàng thành sao? Tình nhi xoa xoa chính mình khăn che mặt, tạm thời không nghĩ, cũng không có cần thiết trở về lý do, ca ca, ngươi nên biết đến, kia địa phương chính là cái nhà giam, ta không nghĩ bị nhốt ở tại nơi đó mặt, cũng không nghĩ lâm vào đến bên trong đi, ta lo lắng đến. Lúc đó, ta sẽ khống chế không được chính mình, khống chế không được tưởng hủy diệt nơi đó, mặt âm u kiến thức đến không sai biệt lắm là được, mỗi ngày thấy liền không cần thiết. Hoàng cung cái kia các đời lịch đại hắc ám nhất địa phương, không đến tất yếu thời điểm, nàng là tuyệt đối sẽ không đặt chân. Trung ly ra cho rằng tình nhi vẫn luôn không muốn trở về là bởi vì mẫu hậu chết, cho nên cũng liền không hề khuyên bảo, bọn họ huynh muội hai lấy bất đồng phương thức vì mẫu. Hậu báo thù, bất đồng thái độ đối đãi trong hoàng cung người, nhưng là, không có xung đột, tựa như tình nhi vô điều kiện duy trì hắn giống nhau, hắn cũng duy trì tình nhi hết thảy ý tưởng. Vạn hậu hĩ tưởng vấn đề tương đối trực tiếp, công chúa, chiếu ngươi như thế nói, nội kho hẳn là có không ít tiến trướng, ngươi cảm thấy có đủ hay không chống đỡ chúng ta đánh hạ lạc nhật. Tuyệt đối đủ, tình nhi trả lời đến không chút do dự, ta cùng phụ thân nói qua việc này, phụ thân, sẽ không cho các ngươi hậu phương không xong. Vạn hậu hĩ trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, đây là hắn trong khoảng thời gian này tới nghe quá tốt nhất tin tức. Cho dù là trên chiến trường đại thắng cũng không có tin tức này tới làm hắn cao hứng. Đánh giặc sợ nhất chính là tiếp viện theo không kịp. Bọn lính là người, muốn ăn no mới có sức lực thượng chiến trường. Hắn không sợ ở trên chiến trường mất đi thuộc hạ, liền sợ bị chết oan uổng Có an ninh công chúa những lời này. Hắn bỗng nhiên liền an lòng. Hắn biết an ninh công chúa đối hoàng đế lực ảnh hưởng. Cũng biết hoàng đế bắt lấy lạc nhật quyết tâm. Nếu hỏi ai nhất tưởng bắt lấy lạc nhật kia tuyệt đối để hoàng thượng, đối mất đi sở ái đau, không có ai so hoàng thượng cảm thụ càng khắc sâu, vạn hậu đại sở hữu phía trước tướng sĩ cảm ta công chúa đại nghĩa, vạn hậu hy đứng dậy, cung cung kính kính làm thi lễ, tình nhi thẳng nhiên bị này lễ, nàng cũng tự nhận nhận được khởi này lễ, vạn hậu, tướng quân không cần đa lễ, này nguyên chính là hoàng gia người nên làm, lại nói, ca ca nếu là chết ở trên chiến trường ta không lời nào để nói, Nếu là chết ở những cái đó cậu ra sụp đổ sự thượng, kia mới kêu không đáng giá, ca ca, đúng không? Trung Ly già ngửa đầu cười to, kêu ngạo, vì có như vậy muội muội tình nhi nói đúng, chết ở trên xa trường với ta mà nói bất khuất nhục, nhưng nếu là đói chết ở trên chiến trường, ta đây thật đúng là không biết có thể hay không hóa. Thành lệ quỷ lấy mạng, tình nhi cười cười, nàng sẽ không làm như vậy sự sinh, được đến tin tức này. Vạn hậu Hĩ trong lòng hiện lên vô số ý niệm, lúc này rốt cuộc ngồi không yên, đứng dậy chắp tay nói, công chúa, ta muốn đi điều chỉnh hà chiến thuật, không biết công chúa lại ở chỗ này dừng lại bao lâu. Tình nhi nghiêng đầu nhìn hà bách lý liên dịch, nhiều nhất một ngày đi, tạm thời còn vô pháp quyết định, tướng quân đi vội chính mình sự đi, không cần phải xen vào ta. Kia! Vạn hậu liền không khách khí, vạn hậu Hĩ lại lần nữa chắp tay mang theo chỉ úc vội vã rời đi. Trung Ly già nhìn về phía muội muội, từ vạn hậu hí tiến vào phía trước liền vẫn luôn tồn tại hắn trong lòng nghi vấn rốt cuộc có cơ hội hỏi ra tới. Tình Nhi, ngươi nói sau này sẽ rời đi, là đi nơi nào? Tình Nhi nhếch môi, hắn biết ca ca sẽ hỏi, đây cũng là nàng sau này sẽ đối mặt, cho nên nguyên cũng không tính toán giấu giếm, rời đi nơi này, hồi sư môn. Tình Nhi, ta vẫn luôn Muốn hỏi ngươi, ngươi sư môn đến tột cùng ở nơi nào? Tiến vào quân doanh mấy năm nay, ta cẩn thận nghiên cứu quá đằng Long Cương Đồ, trừ bỏ Á Kỳ Sơn Mạch, không có cái nào địa phương có thể che giấu chủ một cái cường đại môn phái mà chút nào không lộ tiếng gió, ngươi sư môn là ở Á Kỳ Sơn Mạch sao? Tình nhi lắc đầu, lại gật đầu, tiếp tục cái kia càng lăn càng lớn nói dối. Nói có phải thế không? Ta sư môn là che giấu lên không phải bổn môn người căn bản không có khả năng tiến vào che giấu dùng giống như bên cạnh ngươi những người này giống nhau thuật đem toàn bộ môn phái đều ẩn tàng rồi lên Trung Ly già không thể tin tưởng trương đại mắt vì chính mình tưởng tượng mà giật mình này đến là như thế nào thực lực mới có thể làm được che giấu toàn bộ môn phái tình nhi theo hắn nói đầu nói đúng vậy Trung Ly già xoa xoa thái dương này thật sự là quá nguy hiểm Ấn ngươi như thế nói, thiên hạ này chẳng phải là còn có rất nhiều giống như ngươi sư. Môn như vậy che giấu lên môn phái. Sẽ không, có lẽ sẽ có che giấu lên đơn độc cường đại cá nhân, nhưng là tuyệt đối sẽ không có như vậy chỉnh thể cường đại môn phái. Tiếp tục tưởng, lại tưởng, Trung Ly già cười khổ từ bỏ. Quả nhiên, ta còn là không biết những việc này tương đối hảo, càng nghĩ càng đầu đại, càng cảm thấy chính mình cái gì đều không phải. Sờ mặt, khôi phục đến di váng tâm thái, hồi sư môn sau còn sẽ trở về sao? Tình nhi theo bản năng nắm chặt nắm tay, cực ít, trừ phi là nơi này có cái gì đại sự, ngươi lấy đặc thù phương pháp cho ta biết, bằng không, như thế lời nói, chẳng phải là sau này cũng không thấy. Tình nhi cười khẽ, an ủi muốn bạo tẩu ca ca, ta tạm thời không đi, ca ca, nếu ta rời đi nơi này, khẳng định là nơi này đã thực thuận lợi, Cà ca ngươi có đủ thực lực đối mặt hết thảy mưa mưa giò gió, bằng không, ta liền tính đi cũng sẽ không an tâm.